chọn một chỗ rất râm mát ẩm ướt, trồng xuống vài cây chuối tây, chỉ trong chốc lát, bên cạnh hồ non bộ có thác nước bụi tung trắng xóa kia, liền bằng phẳng một lên hai ba cây chuối tây xanh tươi, tán lá rộng xòe, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích. Hiện tại kỹ năng trồng hoa trồng cây của ta không hổ thẹn với cái danh hiệu của con gái Hoa Thần. Khiêng một cái ghế trúc đến dưới bóng cây, ta bưng một ly nước trắng đang chuẩn bị đều tức nhập định, cấm mật tiên tử hỏi thần điện hạ ngoài cứ cầu kiến vừa ngồi xuống tiên đồng thủ vệ lạc tương phủ liền đến báo ta nhắm mắt lại phất phất tay thẳng thẳng nói không gặp ngẫm lại linh lực chẳng nhận không có tiến bộ nửa phần trái lại còn giảm đi một ít cho dù tính tình của ta có bình thản đến thế nào đi nữa cũng không tránh khỏi có phần chán nản tiểu tiên thị xăm xăm đi ra từ chối ta nghe bên tai tiếng nước suối chảy ào ào vận khí lên lần thứ hai nhập định Một lúc sau, tiên đồng kia quay lại. Hỏa thần điện hạ nói hôm nay bất luận thế nào cũng phải gặp được cẩm mịch tiên tử. Bằng không, sẽ thường trú luôn ngoài cửa lạc tương phủ. Phượng hoàng này, vì sao đang yên đang lành, qua một đêm, liền đang từ thanh cao, rơi xuống thành kẻ vô lại thế này. Nỗi năng như thế thật sự không phải phong cách của hắn. Hôm nay Phật tổ gia gia ở Tây Thiên khai đàn giảng thiền trong đại lối âm tự, chư thần chúng tiên lục giới đều đi đến đó. Cha đi nhuượng Ngọc Tiên Quang đi Nguyệt hạ Tiên nhân cũng đi Nói chung các thần tiên bao gồm cả thiên đế hầu như đều đi hết rồi còn Phượng Hoàng vì sao lại chưa đi Vậy thì Ngươi hãy nói với hắn hôm nay ta bất luận thế nào cũng không gặp hắn ta chuẩn bị một câu coi như là đối xứng kêu thủ vệ đồng tử đi ra trả lời rồi lại đều tức nhập định một lát không thấy tiên đồng hồi báo nghĩ chắc là Phượng Hoàng đã đi rồi tâm trạng có chút dễ chịu Thu thế nạp khí mở mắt ra, Mắt hình nhìn thấy gương mặt Phượng Hoàng phóng đại ngài trước mặt ta. Tiên đồng ôm phất trần, ngón tay vặn vẹo khói sự, đứng ở bên cạnh. Hỏa thần điện hạ, cấm mịch tiên tử. Phượng Hoàng phát tay ý bảo hắn lui ra. Tiểu tiên đồng kia lập tức cung kính vung cây phất trần không người lui đi. Ta nghiễn răng ken két Cái thứ gọi là uy tín này, quả nhiên tỷ lệ thuận với cấp độ linh lực. Phượng Hoàng và ta mặt đối mặt trong một lúc, ánh mắt lấp lánh tựa như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ta có chút ưu tư, nhìn hắn một cái thì không rời ra nữa. Hắn đột nhiên vươn ta ra, giữ lấy hai vai ta. Ta kinh ngạc ngẩn đầu, thấy trên mặt hắn sau khi thoảng hiện lên vẻ thấp thỏm, thì càng thêm kỳ quái. Nàng oán hận ta cũng phải thôi, đêm qua ta đã phá giới. Đôi mắt dài diễm lệ, kiêu căng thường ngày của Phượng Hoàng. Lúc này lòng lanh ánh nước, màu sắc sinh động, nhu hòa và kiên định không ngờ. Môi không hé cười, nhưng khóe miệng lại run rung, rung như cỏ hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng gợn lên một vụn xoáy trăm năm khó gặp gò mã bị ánh sáng mặt trời nhuộm lên một vầng sáng mất tự nhiên ta trợn mắt há miệng suy si đoán đó chẳng lẽ lại là mắc cỡ dường như để che tai bịch mất ta hắn bỗng cúi người kéo ta ôm vào lòng một lúc sau một luồng hơi thở mềm mại nhẹ nhàng phà vào đỉnh đầu ta nhưng mà ta không hối hận cho dù đêm qua có lặp lại lần nữa Cho dù ta có nửa xa nửa tỉnh Ta cũng sẽ như vậy Lòng bằng tay hắn ẩm áp Quốt nhẹ trên lưng ta Những đau nhức trên người ta Trong phút chốc tan thành mây khỏi Cẩm mịch Trái tim ta nàng hiểu mà Cho dù nàng dẫn ta Cho dù nàng oán ta Ta cũng kiên quyết không để nàng liên hôn với dạ thần Lời nói ngang ngược thẳng thần Nhưng khi nhìn vào mắt ta Trong mắt hắn không giấu nổi vẻ bất an trần chừ Trên khu mặt ta Tự như đang tìm kiếm một chút gì để bấu phiếu chẳng hiểu tại sao ta đẩy ra hắn cũng không rõ vì sao lại mất đi vẻ trấn định xưa nay của mình. giờ cao chân hung hăng dẫm đạp lên mũi chân hắn. kẻ hủy hoại nhân duyên của người khác sẽ phải xuống địa ngục. ta đương nhiên là phải gã cho giả thần. tán lá chuối tay rộng lớn theo gió phật phồng lên xuống, che khuất ánh mặt trời bằng mây ấm áp. bỗng lá phủ kính trên khuôn mặt phượng hoàng một bảnh u ám. hắn đứng im lặng tại chỗ không hề nhúc nhích, mặc cho ta dẫm đạp yên tĩnh đến mức dọa người sau một lúc trầm mặt khá lâu hắn thì thầm xuống địa ngục thì làm sao tiếp đến cười ngạo nghễ trong trời đất này há có thứ gì khiến hút phượng ta phải e sợ phượng hoàng tính tình hiển nộ bất thường trong nháy mắt mặt hắn lại biến sắc rơi vào một vũng ưu thương nhạy nhụa mày gánh u sầu không ngờ nàng lại nói với ta những lời như vậy sao đêm qua trong lòng ta đầy kích động chỉ mong được đến đây ngay vậy mà câu nói nàng dành cho ta lại lời tiên thuế phải gả cho giả thân phượng hoàng tính tình hiểm nộ bất thường trong nháy mắt mặt hắn lại biến sắc rơi vào một vũng ưu thương hắn dài dài thái dương Cẩm mệt ta nghĩ rồi một ngày nào đó ta sẽ giết nàng ta kinh hãi Bỗng dân sực nhớ hắn đã hai lần muốn lấy đi tính mạng của ta cuối cùng chúng ta giải tán trong không khí chẳng có gì vui vẻ phượng hoàng trước khi đi đại lời âm tự Còn ném cho ta một cái nhìn lướt qua Khiến ta trung bắn toàn thân Mà chả hiểu vì sao Giống như bị kìm hạm giữa bốn bề là nước Ta nhìn thấy đằng sau Đôi đồng tử trong veo của hắn chắc chứa nội hoang mang Không lối thoát Giống như là nỗi thương tâm lần đầu tiên trong đời Của một tiểu nam hài mới lớn Ta ngẩn ngơ ngồi ở hậu viện cả nửa ngày Mãi đến khi mặt trời lên cao Tiểu đồng ngoài cửa vào báo nói rằng Thái thượng lão quân mở lò phóng đan Thỉnh gia thủy thần đến phẩm đan trong làm ta cảm thấy kỳ lạ hôm nay lẽ nào lão quân không đi nghe thiền cho dù lão nhân gia ngài không đi nghe thiền thì cũng không thể quên chuyện ta nhất định đi vắng rồi nghĩ tới nghĩ lui lão quân thường ngày ngoại trừ luyện đan nghiên cứu dược lý thì không mặn thế sự bình thường hễ vào trong đan phòng thì chẳng còn biết đến thình mùi dần Mão xuân hạ thu đông gì nữa cổ bình mất hôm nay là ngày gì thì cũng chẳng có gì lạ liền nói với tiên thị đưa thiếp mời đến Thủy thần hôm nay đến đại lôi âm tự ở tây thiên nghe Phật tổ khai đàn giảng pháp không có trong phủ tiên thị kia bừng tỉnh đại ngộ Vỗ tráng ai da đúng rồi lão quân nhà ta bế quan mới ra lại nhớ lầm thời gian nữa rồi tiếp đến hẳn do dự một lúc vẻ khó xử nói một lò đang dược không có ai bình phẩm giám định thưởng thức lão quân chắc là chán nặng lắm đây chẳng biết cẩm mịch tiên tử có thời gian đỉnh rỗi không thỉnh không được thủy thần vậy con gái của thủy thần đến. Tiểu tiên cũng có thể ăn nói với lão quân. Ta suy nghĩ một lát, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm. Đang phòng của lão quân nổi tiếng gần xa, chuyên luyện đan dược. Nếu không phải khởi tử hồi sinh, thì có thể kéo dài tuổi thọ. Đăng tiên thân Phật, ta có thể nhân cơ hội này đến xem để mở rộng kiến thức. Bàn nói, như vậy cũng tốt. Xin mời tiên giả đi trước dẫn đường. Tiên thị kia cung kính khom người dẫn ta đi về phía đông. Ta cưỡi ngựa trên một đám hơi nước bay theo ở phía sau, tới một phủ đệ, ta men những hành lang gấp khúc uốn lượn đi vào bên trong, nhưng càng đi càng cảm thấy nghi hoặc. Theo lý mà nói, lão quân rất thích Bát Quái đạo hành, bổ cục trong phủ của lão nhất định sẽ chiếu theo âm dương Bát Quái tứ tướng mà biển, nhưng còn trận hình hành lang này, ta cảm thấy không quen, đi mất cả buổi mà vẫn cảm thấy như là một trận đồ của dị tộc, còn đang nghi hoặc Tiên thị kia bỗng dừng lại bên cạnh một cánh cửa gỗ cao su, cửa không chạm trổ, kính đảo vô cùng, không có lấy nửa phần tao nhã phong thái của thiên giới mà ngược lại có phần giống với cái thớt băm thịt ở thế gian. Tiên thị miễn cười dịu dàng, mở rộng cửa rồi xoay sang, làm một động tác, mời. Ta vừa bước chân vào định xem rõ bên trong, nhưng phía sau lưng bỗng nhận thấy một cú đẩy thô lỗ hung ác, bước chân lão đảo ngã vào trong cửa phía sau rầm một tiếng, đóng cửa nặng nề, trái tim ta nảy thành thịt. Ngẫn đầu lên, thì thấy một thân áo váy, tơ lụa lấp lánh ảnh kim chuyển động theo một thân hình đoàn trang cao ngạo, đang đưa lưng về phía từ từ xoay lại. Ở phía sau lưng người kia, tỏa ra hình dạng nhị hoa uống lượng. Ta rốt cuộc cũng nghĩ ra được, bố cục của hành lang gấp khúc kia chính là trọn đồ của tiểu tộc. Cẩm mịch tiên tử, để bản thân chờ lâu rồi đó. Từ trên cao nhìn xuống, Lẫn tiếng áp đảo, người là giao thớt, ta là thịt cá. Hóa ra, vớ kịch ngày hôm nay chính là mời ngài xuống hố. Ai di đà Phật, thiện tai thiện tai. Chương 49. Cẩm mạch tiên tử để bản thân chờ lâu rồi đó. Thiên hậu tóc mây bới cao, từ trên nhìn xuống, cho dù trong xuống như vậy, nhưng cái cầm cao ngạo kia cũng vẫn ngất lên trời chỉ có đôi mắt là ban ơn hạ xuống chút đỉnh mà thôi ô gia gia bị lừa rồi bị lừa rồi ta làm cằm bò dậy phổi phổi vạt áo vỗ vào trắng một cái à vốn muốn đi xem lão quân luyện đan không ngờ tiên thị dẫn đường lại không biết đường dẫn nhầm ta đến chỗ này đã quấy rầy thiên hậu rồi thật sự không nên Cảm mật xin cáo từ tại đây Ta chấp tay thi lễ dậm bước thối lui về phía cửa, bất ngờ chưa đến được thềm cửa, đã bị một đạo kết giới kiên quang đâm toạt vào tay, kéo xoay người lại. Hôm nay đức thực luyện đang không phải giả, thiên hậu hừ ra một tiếng cười nhạt từ trong mũi. Chỉ có điều không phải lão quân luyện bách thảo. Kéo đuôi vái dài quét đất, bà ta chậm rãi bước thông thả hai bước. Bản thần vẫn luôn hiếu kỳ, chẳng biết chân thân của cẩm mịch tiên tử, rốt cuộc là thánh vật thế nào không bằng, sẵn tiện hôm nay là ngày tốt để luyện đan, cho bản thân được khai mở nhãn giới vậy. Lúc này ta mới thấy rõ vị trí hiện tại của bản thân chính là ở bên trên một cái luân bàn bát quái. bát quái âm dương hai cực, thiên hậu ứng với chỗ cực dương, còn ta bị kết giới giữ chặt nơi cực âm. chung quanh luân bàn, làm thành một dọc nước rốc rách lượng quanh. Trong nước, vài ba con cá chép hồng vẫy đuôi tung tăng, thông dòng bơi trong đó. Ta sờ lên trăm gài tóc, Cảm giác thô ráp trên đầu Ngõn tay khiến trái tim kinh hải Đúng rồi Mấy ngày trước theo lời cha dặn Ta đã đem cất cổng lâm phượng của phượng hoàng đi rồi Hiện tại chỉ cài tóc Bằng một nhánh cây nho bình thường mà thôi Trên người chẳng có gì hộ thể Bảo ta làm thế nào đấu pháp Với thiên hậu đây Thiên hậu chắc đùa Lần trước trên cũ tiêu văn điện Cha thủy thần chẳng phải đã chiếu cáo với chư tiên Chân thân của cảm mịch Chính là một đỏ hoa xương hoa Xảo cánh rồi sao Thiên hậu cười dịu cợt đầy kinh miệt. Năm xưa, yêu nữ tử phong kia cậy vào chút tư sắc dụ dỗ thiên đế, mị hoặc thủy thần. Ai mà biết được, cha của ngươi rút cuộc là người nào? Có lẽ thủy thần lạc lâm kia, cũng vì tất cả có thể khẳng định chắc chắn. Tai nghe chỉ là hư, mắt thấy mới là thật. Cho đến nay, chưa có ai đã từng thấy chân thân của tiểu yêu nghiệt chàng ngươi. Hôm nay bản thần quyết phải nghiệm chứng rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, trên tay bà ta bỗng thình lình biến ra một cái hũ bằng ngọc màu xanh của quai cầm, khẽ nhấc cái hũ lên xoay một vòng, miệng hũ chúc xuống, vật chứa bên trong từ từ chảy ra, hòa nhập vào dòng nước của luân bằng bát quái đang lượng lờ chung quanh. Ta nghe thấy một mùi hương rượu mạnh nồng nặc, có lẽ chất lượng trong hũ chính là loại rượu mạnh nhất của thiên giới. Chỉ thấy rượu và nước lẳng lặng hòa vào nhau, không có khác biệt gì mấy, nhưng khi dòng nước lỏng hỗn hợp rượu đó chạm vào một con cá chép hồng thì đùng một tiếng một cọc lửa đỏ sẵn trong nháy mắt bốc lên thẳng đứng thì ra những thứ đang lững lờ thảnh thơi kia các bạn không phải là cá chép hồng gì cả mà là những cái mồi lửa đang trực chờ giống như một tràn phảo mồi lửa vừa gặp rượu liền bốc trái 99 viên trong thoảng chốc chung quanh luân bàn bác quái liền mọc lên một bức tường rửa kính mít vây bọn ta ở chính giữa trên trán ta giật giật chị cảm thấy cả người khô nóng, ngủ tạng từ từ có cảm giác xung sục dân trào, nghiệp hỏa, phân làm 81 loại, huỳnh hỏa, chúc hỏa, lương hỏa, có lẽ đối với cảm mật tiên tử mà nói không có mấy tác dụng. Thời gian không còn nhiều, chúng ta sẽ bắt đầu từ thuần những chi hỏa, lửa từ rượu tinh khiết tứ cấp thế nào? chiếc hũ rỗng trong tay thiên hậu bị ném đi nhẹ nhàng. Soảng, âm thanh vang lên ngay chính giữa bát quái, hỏa thế càng tăng lên, Năm xưa, mẫu thân ngươi chịu được tới cấp cao nhất của hồng lý nghiệp hỏa, độc hỏa nhưng không biết cư có thể chống đỡ được mấy cấp, bản thân vô cùng mong đợi. Hoàng thể âm nương nương, Phật tổ gia gia, thiên hậu này quả nhân độc ác, ta vốn chỉ mong ta không phạm người, thì người sẽ không phạm ta. Nào ngờ, có một số người bẩm sinh đã là ác độc, thật đúng là nhân chi sơ, tính bộn ác mà. Chưa nói ta chỉ là một đóa sương hoa tạo ra từ nước Cho dù là một cái bầu đào hàng thật giá thật đi chăng nữa Thì cũng không thể nào chịu đựng nổi Khi cái bà hỏa thần tiền nhiệm này dùng nghiệp hỏa mà nướng ta Đây mà gọi là kiểm tra chân thân cái gì Rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết Nhất quyết nhậu cỏ tặng gốc đây mà Lúc này chuyện trốn chạy đã là si tâm vọng tưởng Chỉ có thể chống đỡ được lúc nào hay lúc đó Ta nhanh nhẹn dùng chút linh lực cầm cõi của mình bảo vệ huyệt khí xá, huyệt thiên trung, huyệt bách hội, huyệt phong trì, huyệt thiên trụ. Vận khí quanh thông tạo nên một bức tường khí, ngăn chặn luồng khí nóng dây đặc, đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng linh lực yếu kém, nhưng không ngờ ngọn lửa hừng hực kia hệ liếm tới bức tường khí của ta, thì giống như một con mạnh hộ bị một búa chém thẳng vào mặt, lập tức héo rũ tàn lụi, không thể đến gần cơ thể ta được nữa. Khiến ta có chúc mừng rõ ngoài ý muốn Kéo dài thời gian chưa được nửa chung trà nhỏ Thì nghe thấy thiên hậu cất giọng cười lạnh trong biển lửa Bà ta vung tay lên Dòng nước rượu trong nháy mắt liền trở nên soi lên cuồn cuộn sắc lửa càng lúc càng đậm màu Bọt nước sôi bắn lên tung tué Lao thẳng tới trước mặt bọn ta Bảy đạo nghiệp hỏa Cộng du chi hỏa Lửa từ dầu soi Ta rút một luồng chân khí từ trong đang điền ra gia cố cho kết giới quanh thân, nhưng không ngờ, ngọn lửa bắn tung tóe trước mặt kia, tựa như những ngọn roi đầy thù hận, quật liên tiếp vào kết giới. Thấy lửa hừng hực không mảy may tàn lụi, mà trái lại còn dính chặt vào mặt ngoài của bức tường khí, càng đốt càng mạnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải hãi hùng khiếp vía. Theo Hậu khẽ động đầu mày, tựa hồ có chút bất ngờ, hóa ra thật sự là lạc lâm kia sinh ra. Nhưng ta không có thời gian để ý việc bà ta cứ níu lấy ta chỉ vì chuyện rốt cuộc ta là con của thiên đế hay con của thủy thần Chỉ quan tâm đến những đám lửa dày đặc kia đang kéo tới, càng lúc càng gần, bà vây quanh ta lại giữa chúng Lần này ta mới nhìn rõ, thì ra bức tường khí ta dựng quanh thân được tạo thành từ hơi nước Nước mặc dù có thể dập tắt lửa, nhưng chỉ dập lửa bình thường, dầu nhẹ hơn nước nên có thể nổi lên trên Vì vậy, lửa dầu không hề sợ nước Trái lại còn bám vào bề mặt nước, càng trái càng ác liệt. Vừa nãy kết giới hơi nước này có thể diệt được lửa rượu, nhưng hiện tại nó lại biến thành một vần gẫn lửa theo thân ta. Có lẽ thiên hậu chính là dựa vào khả năng khống chế nước của ta mà kết luận ta là do thủy thần sinh ra. xếp ba ngón ta lại đặt trước miệng, ta hô to. Phá, tức thì, bức tường, nước phản ứng vỡ tan tành, phần tung tué. Ngọn lửa dầu kia vốn dựa vào bức tường nước mà vây khốn ta. Cũng nhất thời tiêu tan Nhưng lửa biến đi Thì nước hộ thể cũng không còn Lúc này dầu soi lửa bỏng Hơi nóng vòn quanh luân bàn bát quái Cùng cùng kéo tới Toàn thân phúc chốc trở nên đau đớn Giống như rơi quật vào người Giữa linh đài có một dòng khói nước chậm chậm thoát ra Bị hỏa khí nuốt trọn trong nháy mắt Bốc hơi không tung tích Khổ khổ khổ Ta ngã sập xuống mặt đất tai ôm ngực Không thể ức chế cơn ho sù sụ Cuối cùng cố gắng hết sức, Ngân thần một lát, Mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói, Thiên hậu, Thiên hậu, Hiện tại nếu đốt linh nguyên ngũ tạng của ta, Sợ là, Sợ là cũng cùng lúc giết chết hỏa, Hỏa thần chi tử, Con của hỏa thần, Thiên hậu sắc mặt kinh biến, Ngươi nói cái gì? Ta rung rậy giơ tay lên, Chỉ vào ấn đường giữa hai hàng lông mày, Ở đây có nguyên tị của nhị điện hạ thành hình, Không ngoài, Không ngoài mười năm, Mười năm, không thể nào, thiên hậu giận dữ cắt ngang lời ta, ta yếu ớt nhếch cao khóe miệng, cố hẻ một nụ cười. Tại sao, tại sao lại không thể, ta và hỏa thần, đã xong tu, xong tu rồi. Thiên hậu đứng ở trung tâm ngọn lửa bập bùng yêu mị, sắc mặt tối sầm như thổi mực, hai tay nắm chặt, không biết là tức giận, là kinh hoảng hay là nghi ngờ. Ta liếm liếm đôi môi khôi nước nẻ, bổ sung một câu. Nếu như, nếu như không tin Sao không đến, sao không đến kiểm Kiểm tra nguyên linh của ta Người thường có câu Hậu dữ cũng không ăn thịt con Không biết hậu dữ có ăn thịt cháu nội hay không Có đều Thấy lựa chung quanh quả thật có yếu bớt đi một chút Ta thở mạnh một hơi Chỉ thấy thiên hậu lập tức bước qua ranh giới Của bác quái lưỡng cực Đến bên cạnh ta ngồi sạm xuống Đưa tay sang kiểm tra mạch tượng nguyên linh Trên cổ ta Tên yêu nghiệt nhà ngươi, giảm câu dẫn hút phượng. Ta cựp mắt cắn răng, đem hết toàn bộ sức lực tung ra một trưởng. Trưởng đối trưởng với bàn tay của thiên hậu. Lửa có thể đốt nước, nhưng ta không tin nước không thể khắc lửa. Ta đường đường chính chính là một tinh linh. Ta ghét nhất nhất có người gọi ta là yêu. Trưởng phong tung ra, rẽ lên một vòng cung trắng lóa sắc bén. Tựa như ánh sáng lẽ lên từ lưỡi kiếm bén nhọn, mang theo một sức mạnh sóng vang chóp, giật tấn công về phía thiên hậu. Không phải gì khác mà chính là hàng băng địa cực Mù đá tam cử Băng đào bé nhọn hướng thẳng vào huyệt lao cung Trong lòng bàn thai thiên hậu đâm tới Thiên hậu biến sắc Muốn thu tay phải lại Nhưng không còn kịp nữa Giữa khoảng khắc trời đất dường như đứng lại Chặt nghe thấy tiếng bà ta đột nhiên mở miệng Làm bầm niệm chú Lòng bàn tay phải vút lên một ngọn lửa Từ từ mở ra Từng cánh, từng cánh như một đóa sen hồng Hồng liên nghiệp hỏa Ta lật đật thu tay lại, chỉ còn chút xíu nữa là chạm phải bàn tay đó. Bởi thu tay quá gấp, nên bị toàn lực bản thân vừa phóng xuất ra đẩy lùi ba thước. Toàn thân chấn động, chẳng biết xương khớp có bị vỡ bụng hay không nữa. Nhưng thiên hậu chỉ bị trưởng phong đao băng của ta xẹt qua, sượt đi một mảng da trong lòng bàn tay, bịch dòng máu tươi vừa ứa ra, bà ta vừa người đứng dậy, mặt mày nhăn nhó tím tái. Yêu nghiệt, ngươi mà cũng dám vọng tưởng giết chết bản thân? Đúng là không biết lượng sức Hôm nay chính là ngày người hôi phi yên diệt Ngủ linh câu tán Hoàng thể âm nương nương Phật tổ gia gia Trong lúc cây cận giữa sống và chết Ta chỉ có chút án hận phát xích quân Nếu không phải hắn nói với ta rằng Sông tu có thể sinh ra oa oa Ta cũng sẽ không nghĩ ra một hạ sách như thế Vô căn cứ thốt ra một loài bịa đặt như thế Để lừa thiên hậu tới gần giết bà ta Biết đâu có thể sau khi bị chết cháy còn có thể hi vọng lưu lại một chút hồn phách, đến chỗ Diêm Vương lão gia luôn chuyển một phen, đầu thai là một phàm nhân thấp kém, giờ thì xem ra sắp bị hơi phi yên diệt, một chút cặn bã cũng không còn. Ta run rẩy nhắm mắt chấp nhận số phận thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, "Cấm mệt." Chương 50. Giữa lòng bàn tay Thiên Hậu, hồng liên nghiệp quả cùng cuộn như lốc xoáy, chỉ vừa liếc nhìn, hai mắt đã bỗng rác như bị kim đâm theo bạn năng ta khép chặt mí mắt khô khóc một luồng gió tóc qua trên trán mái tóc tung bay tán loạn chỉ có thể dùng ta để đoán vị trí thiên hậu đã vùng bằng tay phải lên chụp xuống huyệt bách hội trên đỉnh đầu ta giữa lúc chỉ mành treo chuông thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết cắm mệt ngẩng phát đầu lên chỉ thấy một người băng qua sương thiên quả quang đứng cách đó khoảng 10 bước hỏa thể hừng hực lòng trời lỡ đất nhưng đối với hắn lại như vào chỗ không người Nằm giác quan của ta đã mất dần chỉ có thể mơ mơ hồ hồ Nhìn thấy hình dáng một người cao ngất ngửa Không biết là ai Trong mông lung Chị cảm giác được một tiếng gọi đó đầy kinh hãi, Thất thố tự như đã lạc mất ba hồng xảo phách Thiên hồng trước mặt vội vàng xoay người lại Hút Lời còn chưa dứt Lãng mảng thấy một tí sáng mỏng manh lướt tới Bắn trúng vào giữa tắm lưng không được che trắng bảo hộ của bà ta Lúc còn chưa kịp quay lại Một tiếng kêu đau đớn rẽ lên Thiên hậu chấn động bởi một sức mạnh khủng khiếp nào đó Ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi Bà ta theo bản năng thu trưởng bảo hộ tâm mạch Hồng liên nghiệp hỏa đang đè trên đỉnh đầu ta Trong nháy mắt cũng thu lại Cảm giác bức bối nghẹt thở đoạt mệnh cũng tiêu tán Ta hỗn hỉnh, thở phao nhẹ nhõm nhíu mắt quay sang nhìn vào cặp mắt phượng dài hẹp xa xa kia Trong chốc lát, mới là mò nhận ra Người vừa đến, trái tim mới vừa thả lỏng một chút Lại thích chặt Lời nói âm độc đúc sáng sớm của người này vẫn còn văng vặn bên tai Cẩm mịch, ta nghĩ rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ giết nàng Xem ra, hôm nay cuối cùng cũng phải chết dưới tay hai mẹ con hắn Trái tim nặng triểu, cố nhịn cơn đau đớn trong lòng ngực Phong bế 12 kinh mạch, 361 huyệt trong cơ thể Bế khí thu hơi thở, kiên quyết nhanh gọn cắn phập hai hàm răng Nghiến vào phần thịt bên trong miệng Tức thì, một mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng Một dòng chất lỏng ấm ấm theo khóe miệng chảy ra, ta nhíu chặt lông mày, cánh tay vổng đang chống nửa người ngồi trên mặt đất, giờ đánh mất luôn sức chống đỡ cuối cùng, thân thể ngã ra, cuối cùng cũng dán xuống trần ai, thỏa mãn ý nguyện của hai người. Ta chết rồi. Một lúc lâu, yên tĩnh đến dị thường. "Cẩm mệt. Phượng Hoàng khẽ hỏi, nhưng không phải là câu hỏi, giống như bị một hơi thở trong nháy mắt chẳng ngăn cổ họng, hết sức mơ hồ hư ảo lại giống như tâm phế bị rút hết kinh mạch mỗng manh chơi với sau một khoảnh khắc im lặng lại nghe được hắn dùng giọng nói đều đều nhẹ hỡn cất tiếng nói mẹ giết nang rồi tuy chỉ là một câu trần thuật trống rỗng không có sóng to gió lớn không có mãi ma giận dữ phẫn nộ nhưng lại mang theo cái giá lạnh buốt xương từ tỷ từ tỷ xâm nhập vào tim phổi cho dù một kẻ giả chết như ta nhưng trên cánh tay cũng xích chút nữa thì nổi hết cả da gà Thiên hậu hò một tiếng, không biết tại bị thương hay là trột dạ, âm điệu có chút bất ổn. Một lát sau, liền phục hồi lại tinh thần, nổi giận quát. Không ngờ người vì một con yêu nghiệt như thế mà ra tay với mẫu thân của mình. Trung quanh không còn hơi nóng bức bối nữa, mà ngược lại có một chút gió mát nhẹ nhàng thổi qua. Chẳng biết có phải lửa đã tắt hay không, thân thể ta lắng xuống trở lại. Thần trí ta cũng chậm chậm tìm lại được sự sáng suốt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thứ vừa nãy bắn trúng vào lưng thiên hậu Chính là một cổng long vụ của Phượng Hoàng Thế thì chính Phượng Hoàng là người đã cứu ta Lại còn không quản vì thế mà gây thương tích cho thiên hậu Ta cảm thấy sao mà khó hiểu Phải, con vì nàng mà ra tay Nhưng chẳng qua chỉ là ngăn cản Giọng nói vẫn trong trẻo như nước chả róc rách Chỉ là càng thêm trống rỗng hụt hẫng Như người ta đào bới và khoảng không Còn mẫu thân Vì cớ gì mà ra tay độc ác Chỉ muốn đưa cảm mịch vào chỗ chết như vậy tránh ra lời nói của phượng hoàng lạnh lẽo đến dọa người ngươi thiên hậu hít sâu một hơi như thể không khí sắp cạn đây là thái độ gì người nói chuyện với mẫu thân như vậy sao hơn nữa yêu nữ này lắm mua nhiều kể ai biết ảo có giả chết hay không ta cả kinh vốn muốn mượn cách giả chết để tránh qua cái kiếp nạn này nhưng nếu mụ thiên hậu độc ác đa nghi này sợ ta giả chết mà bồi thêm một chữ vậy thì thật sự đi đời nhà ma Đúng là năm xuôi tháng hạn. Ta đang nghĩ như thế, thì nghe trên đỉnh đầu, thiên hậu hư lạnh nói, Người đã chết rồi, thi thể này còn giữ lại để làm gì? Một dòng nghiệp hỏa nóng rực lần thứ hai áp tới, nhưng Phượng Hoàng không thấy đáp lời, chỉ cảm thấy luồng không khí chung quanh có biến. Trong chốc lát, các bai đá cuộn, cuồng phong gào thét. Tuy không mở mắt, nhưng ta dường như có thể thấy hình ảnh Phượng Hoàng, tóc bay tán loạn, và áo pháp phối đứng uy nghiêm, mặt lạnh mắt hạ. Hai tay từ từ chấp lại đôi mồm miễn chặt Đầu lưỡi niệm chú Chỉ dây lát Chú ngữ kia liền mang theo kiên quan chói lọi Dường như xuyên tạc qua bóng đen u ám chói trang như ánh mặt trời Bay vụt về phía thiên hậu Thiên hậu có lẽ không bao giờ ngờ tới Phượng Hoàng sẽ thật sự ra tay với bà ta Lúc phát giác ra luồng khí trên đỉnh đầu Bà ta liền thu hồi nghiệp hỏa Dựng lên một bàn kết giới để ngăn cản Cùng lúc đó Không biết là bản năng Hay là vì bị con trai mình làm cho tức giận, liền đánh ra một chưởng đáp trả. Mặc dù nhìn kỹ thì chưởng lực này không đủ gây bất cứ thương tổn gì cho Phượng Hoàng, nhưng trái tim ta thì rất cái bịch, một cơn đau điển người từ vai trái kéo tới. Trong phút chốc, đầu óc một mảnh trắng xóa. Đồ Diêu, Phượng Hoàng và Thiên Hậu hai người đang đấu pháp, trong tiếng linh lực cường đại đụng nhau vang dội, thình lình có một giọng nói trầm thấp xen vào, dường như không thể tin nổi Lại dường như thất vọng vô cùng Không phải ai khác Chính là thiên đế Thiên hậu có lẽ phân tâm kinh hải Chỉ còn nghe âm một tiếng Chẳng biết bị pháp lực mạnh mẽ của ai tấn công Thân thể bị bắn ra xa Ta ngửi được mùi hơi nước ẩm thấp Cùng lúc đó Thân thể giả chết cứng nhắc của ta Rơi vào một vòng tay ấm áp Một đôi tay lạnh lẽo thấu xương Dịu dàng xoa xoa trên mặt ta Và giặt cẩn thận Như kẻ nói mê Mịch nhi, mịch nhi Hình như có cái gì vỡ ra tung tóe, Ô, là cha thủy thần. Bên cạnh hình như Phượng Hoàng cũng tiến lại gần, nhưng mà hơi thở hỗn độn rối loạn. Không nói một lời, xung quanh hình như còn có hơi thở của một người nữa. Đều đều chậm rãi, thanh nhã mềm mại. Ta đang phỏng đoán xem là ai, liền nghe hắn mở miệng nói. Tiên thượng chớ vội, thân thể chưa diệt. Với lại, thời gian cũng chưa lâu, hồn phát sẽ cũng chưa tăng hết. huống hồ, Con biết mịt nhi có một, dường như sau một lát suy nghĩ, cuối cùng dùng cách im lặng để che đậy nửa câu sau chưa nói hết, té ra là tiểu ngư tiên quang Nhưng mà vì sao thoáng cái, mọi người đột nhiên có mặt tụ hợp đầy đủ ở đây hết vậy? Một giọt, hai giọt, ba giọt, có ba giọt nước mắt lạnh rơi xuống mặt ta, trong đó một giọt rơi trên môi ta, trượt vào trong miệng. Mặc dù mùi máu trong miệng ta nồng nặc nhưng đầu lưỡi vẫn ném được vị mặn mặn của giọt nước. Không biết là ai đã rơi lệ vì ta Tuy rằng tổng cộng chỉ có ba giọt Nhưng nó khiến lòng ta sinh ra một cảm giác hân hoang Không thích hợp với hoàn cảnh Bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ nàng do dự có nên tiếp tục giải chết hay không Thì chặt nghe thiên đế nãy giờ vẫn im lặng trầm giọng lên tiếng Nhiều năm qua ta vẫn luôn tự nói với chính mình Nàng chẳng qua tính tình còn hơi nóng nảy Lời nói không khoan dung Nhưng tâm địa tuyệt đối không xấu Nếu không phải hôm nay nhuộn Ngọc nhận được tin cấp báo, hải giới tác loạn vội vã gọi ta về. Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, chưa từng nghĩ, nàng lại thủ đoạn độc ác như vậy. Đồ diêu, nàng là thiên giới chí tôn, vậy mà vẫn không còn biết đủ những thứ này là vì cái gì. Thiên hậu bị cha đánh văn ra xa, có lẽ thương thế không nhẹ, chỉ ngửi thấy mùi máu tươi bà ta vừa ho ra, nghe thấy một tiếng cười, vô cùng thê lương lạnh lẽo. Như thể một phút trước, người bị nghiệp hỏa thiêu đốt không phải ta, mà là bà ta vậy. Bệ hạ hỏi vì sao? Ha ha, ta cũng không muốn biết là vì sao. Đứng ở vị trí chỉ tôn, thì thế nào? Ta có bao giờ được ở trong tim bệ hạ, dù chỉ một phút giây chưa? Đầu diêu, tuy là thần, nhưng ta cũng không khác gì nữ tự trong thiên hạ. Thứ ta muốn chẳng qua chỉ là một người toàn tâm toàn ý mà thôi. Nhưng bệ hạ... Trong mắt ngoại trừ người kia, có từng mãi mai nhìn thấy bất kỳ ai hay chưa? Thiên hậu cười tự dẻo. Ngay cả một con cái chép hồng tinh ti tiện thấp kém như vậy, chỉ có bóng lưng trong giống người kia. Bệ hạ cư nhiên lại bố thí cho nó tình thương yêu suốt một năm trời. Bệ hạ có từng nghĩ tới ta, có từng nghĩ tới cảm xúc của một người làm thay tử. Có bao giờ hiểu được nỗi bi ai khi lúc nào cũng phải theo dõi một đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía ta hay không? Mẫu thân là giọng của phường hoàng, phản phất nổi bi thương Thiên hậu nghe tiếng gọi của hắn, ngữ điệu bỗng trở nên dữ tọn Cẩm mịch, con tiểu yêu nghiệt này hoàn toàn là tướng mạo của người nọ tái sinh Bản thần nhất định phải loại trừ nó, không thể để nó lại giống như tử vân năm xưa Làm hại thiên giới, mê loạn nhân tâm Cha vốn định vận khí hộ thể cứu tâm mạch cho ta Lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng đặt thi thể của ta vào trong lòng tiểu ngư tiên quan Chỉ dặn dò một câu Bảo vệ hồn phách cho mịch nhi Dạ Tiểu ngư tiên quan đỡ lấy ta Vận chân khí lên Bao bọc bà hồn xảo phách của ta Hơi thở hắn mềm mại ôn hòa Đi vào cơ thể ta Cùng lắm chỉ trong chốc lát Liền khiến cân đau đớn trước ngực ta tan biến hết Giết người yêu ta Giết con gái ta Mỗi thù này không thể bỏ qua. Giọng nói cha lạnh lẽo, sắc khí đằng đằng. Trong phút chốc, hàng băng lạnh thấu xương, một trận tuyết lớn ùng ùng kéo đến bay tán loạn. Ta nghe thấy cha tung ra ba trưởng liên tiếp. Trưởng phong càng quét, không thể ngờ được một người lòng dạ từ bi, lại lãnh đạm với thiên hạ vạn vật như cha, cũng có những lời khát lửa giận ngập trời như vậy. Ta nhất thời sự sốt. Không ngờ ba chữ tung ra, ngoại trời một tiếng kêu đau đớn phát ra từ lòng ngực thiên hậu. Ngay sau đó, còn nghe thấy một tiếng ranh rỉ của Phượng Hoàng. Xương ức ta rút lại, mở tròn hai mắt. Chỉ thấy trước ngực Phượng Hoàng bỗng nhiên cắm vào hai mảnh hoa tiết trong veo sáng loáng Dòng máu tràn đầy đang từ từ nhuộm đỏ chúng. Giống như mặt trời mọc trên dòng sông hoa. Đẹp thề lương rực rỡ. Đôi môi tái nhật kiên trì khép mở những lời sao cùng. Tiên thượng, khu... Mối thù của tiên thượng Hút Phượng nguyện nhận thai mẫu thân Chỉ cần lưu lại tính mệnh mẫu thân ta Mịch nhi Chỉ cảm thấy trong tay ong ong Tiểu ngư tiên quan còn nói thêm những gì bên tay Thì ta hoàn toàn không hiểu Hút Phượng Thiên đế thi pháp đẩy hai phiến hoa xương những máu ra Đưa tay đỡ lấy Phượng Hoàng Đã hào hết khí lực nhắm mắt hôn mê Trừng mắt phẫn nộ nhìn thiên hậu bên cạnh Tử phân đúng là cho người làm hại Trong giọng nói trầm thấp Có một chút rung rảy không giải phát hiện. Người đâu? Áp giải thiên hậu vào bì xa lao ngục. Tước bỏ hậu vị, vĩnh viễn không được tái nhập thần tịch. chương 51 Cắm mật mực rơi vào nước. Từng chấm, từng chấm đang đặc không thể hòa tan. Luôn luôn có hình bóng lò mờ của ai đó không xua đi được. luân phiên hiện lên chất choáng như hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân, hoàn toàn lạnh lùng keo căng khi thì dở khóc dở cười, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì bỏ đi, đào thường xa cách. cho dù giọng nói đổi khác, nhưng lời đọc thoại bất biến từ đầu tới cuối chỉ có hai chữ tục danh Cảm mịch của ta. mỗi khi ta muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này, thì những hình bóng liền cách tóc tan biến mất, không thấy tung tích. mịch nhi, mịch nhi, có người vỗ nhẹ trên mặt ta, ta đột ngột mở tròn hai mắt, mồ hôi nhễ nhại. Ước đẫm sao lưng áo, lòng ngực vẫn đập thành thịch như trống giòn, hơi thở gấp gáp. Có phải lại gặp ác mộng không? Ngón tay mắt lạnh của cha thủy thần vuốt nhẹ trên trán ta. Mang đến một luồng giỏ mát, cảm giác hôn nóng đẫm mồ hôi trên người, nhất thời thổi lui. Đừng sợ, cha sẽ ở bên cạnh con. Cha ngồi ở mép giường khẽ khom người giữ lấy hai vai ta. Vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ lên ba động tác đơn giản nhưng có giúp ta thư thái rất nhiều. Từ ngày ta bị thiên hậu dùng nghiệp hỏa gây đại thương tâm phế, sau khi giả chết tỉnh dậy, suốt mấy ngày liền đều là cha vất vả ngày đêm chăm sóc ta như vậy, sắc thuốc rồi cho uống cũng không nhờ đến tay người khác. Ngày ngày ta giật mình tỉnh giấc trong cơ ngủ mơ cũng là cha không nề phền hà trấn an ta, đúc tinh thần ta khởi sắc tốt hơn một chút, cha mới đồng ý cho tiểu ngư tiên quan đến bầu bạn với ta. Mỗi khi đến đây, tiểu ngư tiên quan thường dịu dàng nắm tay ta, truyền chân khỉ ngân thần đều trị cho ta. Ánh mắt không che giấu được và yêu thương. Lúc sắp đi, luân quyến luyến không muốn rời. Đi một bước, quay đầu lại ba lần. 24 vị phương chủ cũng đến thăm mấy lần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí, có một lần, tiên thầy trong cửa nói, thiên đế cùng nguyệt hạ tiên nhân đến thăm ta. Nhưng cha đã dùng cái cớ, tiểu nữ, thân thể vẫn còn yếu. Làm lý do để từ chối Những việc này đối với ta Đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ Lúc trước ở trong thủy kính Thỉnh thoảng ta cũng do tu luyện Mà bị tổng hỏa thân thể đau yếu mất mấy ngày Nhưng bao giờ cũng là lão hồ Nhiều ngày sau Khi ta đã hồi phục Mới vắt sát đến nhìn sắc mặt vàng như nghệ của ta Chưa cho ta mấy thứ thuốc ăn thần ngủ ngon Chả ăn nhặt vào đâu Còn lần bị đau gần đây Nhất là lúc đang ở nhờ tại nhân viên phủ Đêm đó, Nguyệt Hạ Tiên Nhân Tặng cho ta nguyên một phòng toàn xuân cung đồ Hôm sau, Hồ ly Tiên nhìn Hai viên mắt đen thui lui của ta Phấn thích nói Mịt Nhi điên qua ngủ không ngon Có phải bị mấy quyển xuân cung đồ này Làm não loạn nảy nở xuân tâm rồi không Tốt lắm, tốt lắm Vừa vỗ tay vừa cười Vẽ mặt bùi người Cầm ta ta nói rất chân thành tư xuân, nghĩ đến chuyện ấy ấy Có thể cường gân, kiện cốt Ít thọ sống lâu. Tuy rằng ta vẫn chưa kịp nghe mấy cái gọi là bí tàn trong bản chi đồ của lão thế nhưng cũng không nổi làm lão cục hứng liền ngoan ngoãn im lặng coi như thừa nhận Cứ thế, ta tự sinh tự diệt hơn 4.000 năm qua như một loài cỏ dại, dạiết rồi cũng quen, nên thành ra thoải mái, không hề cảm giác có chỗ nào không thỏa đáng Lần này có được cha thủy thần lại thêm một vị hôn phu nâng nêu ta trong lòng bàn tay, Hết lòng che chở Cảm giác mới mẻ đó Khiến ta khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ Cực thật chết đi cũng không tệ Không ngại chết thêm vài lần nữa Mắt thấy cơ thể ta Càng ngày càng khỏe lên dần dần hồi phục Nhưng cơn ác mộng không rõ ràng kia Vẫn chưa chấm dứt Cái bóng người không nhìn rõ mặt kia Cứ hệ khi ta vừa nằm xuống gối Liền trần vờn như một cơn mộng Không biết là lý do gì Hôm sau sau khi cho ta uống thuốc xong Cha đưa ta một thanh vũ khí, trông như một chiếc lá liễu, dài nhỏ mỏng nhọn, lưỡi dao bé ngót cả hai bên, hàng quang lẩm lẩm, nhìn kỹ quả thực sáng lóng lánh Con dao này là do thực thánh huyền ban làm ra, lúc rèn dao, cha đã lấy một nửa tu vi trong cơ thể tẩn luyện trong đó. Mịch nhi hãy giữ nó bên người, nếu như còn gặp kẻ xấu, dù sao cũng có một phần phòng thân. Một nửa tu vi? Cha nói cứ như chuyện đó không có gì đáng kể. Nhưng mà ta lại nghẹn ngào không nói nên lời. Cha vì để bảo vệ ta chu toàn, lại không tiếc bỏ đi một nửa tu vi của chính mình. Thảo nào dạo gần đây, sắc mặt che trắng bệt, ngay cả chút hồng hào, nhợt nhạt ngày xưa, cũng chẳng thấy đâu nữa. Một lần mà mất đi chừng ấy linh lực, nhất định là khiến cha đại thương nguyên khí. Nói không chừng, ngay cả nguyên thần cũng bị tổn thương chút ít. Cha, tương lai mịt nhi nhất định sẽ ngoan ngoạn hiếu thuận với cha. Kinh ngạc, nửa ngày, ta cũng không biết nói gì cho phải, chỉ mong bản thân tương lai sau khi tu nhập tiên tịch, có thể báo đáp cho cha thủy thần. Đầu ngốc, cha sò sò lên tráng ta, cười đềm đạm thanh nhã. Đêm đến, cha rốt cuộc cũng chịu nghe lời khuyên của ta đi nghỉ ngơi. Ta nằm trên giường tràn trọc, sau khi nhét con dao băng hình lá liễu vào trong người, liền lấy từ gối đầu ra một vật ánh vàng rực rỡ, nghe nói cũng có thể phòng thân. Xòi trong ánh nến Nhìn nó một hồi Ờ, nó chính là hậu an phượng linh Quý giá của phượng hoàng Không biết điệu nhi kia bây giờ ra sao Những người tử lui thăm viếng Không hề nhắc tới hắn Ta cũng không tiện tìm hiểu Mà trong phụ của cha Phần đông đều là năm tử tiên thị Hầu như chẳng thấy một tiên Nga thích buôn chuyện nào Vì vậy Từ ngày ta thụ thương đến nay Hoàn toàn không biết thương tích của phượng hoàng ngài ấy đã đỡ hay là chưa cân nhắc một lúc, về tên về lý, hình như ta đều phải nên để tham hắn một cái. Đứng trước cửa Tây Ngưu cung một hồi, ta quyết định, hay là đừng bảo tiên thị trong cửa thông báo làm gì? Bữa đó, cổ họng ta bị tổn thương, bây giờ nói chuyện vẫn còn thấy hơi đau đau. Tổn hơi thông báo đương nhiên không đơn giản bằng leo tường mà vào. Ta làm thư đồng ở Tây Ngưu cung 100 năm, thể hình ở đây đã quá quen thuộc, tìm được một chỗ yếu của kết giới Từ bên trên trực tiếp treo vào, đi thẳng tới phía ngoài tẩm điện của Phượng Hoàng. Đang định đẩy cửa bước vào, ta mới nhìn rõ, người đang ngồi bên giường, bất giác dừng chân. Người nọ đưa lưng về phía ta, thân hình yểu điệu, trên tay cầm một chiếc khăn lụa, đang dịu dàng lao đi những giọt mồ hôi trên trán Phượng Hoàng. Không phải ai khác, chính là tệ hòa công chúa của điểu tộc. Đêm khuya sương lạnh, tưởng như sợ Phượng Hoàng cảm lạnh. Nàng cẩn thận chú đáo nhét bàn tay Lộ ra bên ngoài của Phượng Hoàng Vào trong chăn Quan tâm chăm sóc vô cùng Bỗng dưng Phượng Hoàng đang trong cơn mộng mị Đột nhiên dơ tay lên Nắm lấy bàn tay phải của Tuệ Hòa Sức mạnh kinh người Tuệ Hòa nhăn mặt Rên khẽ vì đau Đôi môi Phượng Hoàng khẽ mấp máy Không biết đang nói gì Chỉ thấy Tuệ Hòa sững sờ Nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng Để mặt Phượng Hoàng nắm tay nàng Còn đưa bàn tay kia ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn. vuốt ve qua lại, Phượng Hoàng thả lỏng đầu mày đang nhíu chặt. Một lát sau, Tuệ Hà nói một câu, sau đó cuối người xuống. Mồi giãn môi, dây dừa không rời. Rất lâu, ta dụi dụi mắt. Nhìn cảnh tượng rõ ràng, lại có chút không rõ ràng. Phượng Hoàng khẽ chuyển động, giống như là đã tỉnh lại. Cái câu mà Tuệ Hà trước khi cuối xuống đã nói, nghe rất rõ. Nàng nói, mỗi cũng thích huynh hút phượng, ta mang theo đường cũ leo tường đi ra ngoài đến chỗ bậc thềm dài ngút ngàn không thấy điểm dừng, chống má ngồi xuống hồi lâu, ngựa đầu ngắm trăng, cảm thấy đêm nay sao mà đen quá, ánh trăng sao mà chói quá, trong lòng chẳng hiểu vì sao mơ hồ có cảm giác đau đớn, con buồn ngủ chưa thấy tới, lúc này không biết có mấy người vẫn còn thức, nhưng có một người nhất định vẫn chưa đi ngủ, trong bóng đêm đang kịch trong rừng rậm bên ngoài toàn cơ cung nhượng ngọc tiên Quang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc sạp bằng trúc tay phải chống ở bên cạnh trên sạp tay trái cầm một bên cuộn giấy những con đom đóm làm đèn chớp chớp tắt tắt thông dòng bay lượn chung quanh mịch nhi tiểu ngư tiên quang chống người dậy sao nàng lại tới đây trời đêm rất lạnh nàng bệnh nặng mới khỏi sao lại đi chân trần ra ngoài hắn ném cuộn giấy đang cầm đi đưa tay ra đón Trong lời nói có vài phòng trách cứ Ta cúi đầu nhìn mũi chân đã đỏ hồng Lúng túng ngọ ngoại ngón chân Lúc này mới phát hiện bản thân không có mang hài Không biết lúc ra cửa đã quên mang Hay là nửa đường rơi mất nữa Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng sau một khách thân thể bỗng như nhạ bỗng Là bởi tiểu ngư tiên quan đã bế ta lên Ta hạn hốt một chút Một khách sau hắn đặt ta lên sạp trúc Ta lặng lặng ngồi im trên sạp trúc Tùy ý tiểu ngư tiên quan cầm lấy hai bàn chân ta, nhẹ nhàng xoa nắng Cuối cùng còn kéo bàn chân ta đặt vào lòng ngực, không cho chân ta đi đường dính đầy bụi bẩn Sao vậy? Tiểu ngư tiên quan nhìn ta, dẫn dắt ta mở miệng Bàn chân đã ấm áp rất nhiều, ta hắn hắng cổ, giọng vẫn còn hơi đau Đáp lại một câu không đúng yêu cầu, tiểu ngư tiên quan đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên nga rồi Trường 52, ta ngồi ở trên sạp trúc, cắn cắn ngôi, chăm chú nhìn dạ thần, đang ngồi quỳ một gối trước mặt ta. Tiểu ngư tiên quan thoáng khựng tay lại, ảnh trăng sôi rõ một vòng ẩn đỏ đang lan trên má. Hắn quay đầu đi ho một lúc, sau đó ôn hòa ngoảnh mặt lại nhìn ta. Việc tiếp xúc gia thịt không phải trò đùa, nếu không có thiên địa làm chứng, phu thê bái lại trước mặt phụ mẫu cao đường, thì không bao giờ được tiến hành lễ chu công. Nguyễn Ngọc không phải hạng người tùy tuyện, đã định hôn khế với Mịch Nhi, làm sao lại có thể tiếp xúc thân mật với những tiên Nga khác. Chỉ mong mau đến ngày mùng 8 tháng sau để đón Mịch Nhi vào toàn cơ cung. Từ nay về sau, phu thay hai người như đôi chim liền cành, cầm sát ngàn đời. Ta ngẩn ra, theo lời tiểu ngư tiên quan nói, chẳng lẽ đúng là chỉ có nam nữ hôn phối mới có thể song tu? Việc phượng hoàng mà ta không có hôn phối ước hẹn, nhưng đã tiến hành sông tu, tẻ ra là hạng người tùy tiện sao? nhưng phát xích quân lại nói phàm là một nam một nữ thì có thể sông tu. Nguyệt Hạ tiên nhân chỉ từng nói sông tu có thể điều hòa âm dương. rõ ràng ba người ba cách nói hoàn toàn khác nhau. ta nhất thời không khỏi có chút rối trí, chưa kết luận được. tiểu ngư tiên quan tinh tế nhìn ta đềm đạm nói sao mệt như lại hỏi như thế? không lẽ nhụn ngọc có chỗ nào không được chu toàn hay sao? Phổ hoàng hình như cũng không có hôn phối với Tuệ Hòa, bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc nãy ở Tây Ngô cung, nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt trong như nước suối của tiểu ngư tiên quang nói: "Người rất tốt, còn tốt hơn cả tốt. Ta đảnh để ngắm trăng với ngươi, hồi nãy chẳng qua hỏi chơi vậy thôi." Tiểu ngư tiên quang mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh ta, nghiêng người kéo ta sát lại, cúi đầu hôn ta. Cảm giác mềm mại như màn đêm lan tỏa Như kẹo ngọt trên môi Phải chừng một thời gian rất lâu mới rời ra Hắn cũng tráng vào ta Chấp mũi quẹt quẹt trên mũi ta Khẽ thở dài một tiếng trong họng Một lát sau Ngửa người ra Chống hai tay xuống sạp Ngồi sánh vai bên cạnh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng trang ngập trên bầu trời Cười nói Hôm nay mới biết ánh trăng không hẳn là lạnh lẽo Đêm lạnh như nước Những con đông đớm nhỏ xíu tớp năm tớp ba bay vòng vòng xung quanh bọn ta như những chiếc đèn lồng thoảng hoặc có tiếng cá đớp nước khe khẽ hử thanh thắng vô thanh càng làm nổi bật sự yên tĩnh của màn đêm mí mắt của ta bỗng nặng nặng ngáp một cái dựa vào cánh tay tiểu ngư tiên quan an ổn đi vào giấc mộng khi hừng đông xuất hiện cũng là lúc mạo nhật tinh quang và dạ thần hoán đổi nhiệm vụ ta mới tỉnh lại sau giấc ngủ non nê bên ngoài rừng tối sau khi tiểu ngư tiên Quang hàn huyên thăm hỏi mạo nhật tinh quan vài ba câu liền tiễn ta về lạc tường phủ giỏi mắt nhìn theo bóng ta vào phủ khó khăn lắm tiểu ngư tiên quan mới đằng von rời đi ta vừa mới đẩy hé cánh cửa liền thấy trong viện một đám tiên thị chân tay luống cuống tấm tượng quanh một góc tường ở chính giữa đám đông là một thân thể màu xanh lục nước mắt nước mũi giang dụa đang đu đeo bám dính vào một cây cột gần cửa gạo khóc thảm thiết mịch nhi Tâm can của ta ơi, ta ngày ngóng đêm trong, chỉ mong được thấy mặt nàng trò chuyện đôi câu để an ủi mỗi tình tương tư, nhưng không ngờ lại nhận được hung tin nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Không ai được ngăn cản ta hết, ngay tại đây ta quyết tự tử đi theo Mịch Nhi, lấy cái chết để biểu lộ chí nguyện. nói xong, làm ra vẻ như muốn đập đầu vào cột, hùng hổ vô cùng. Ồ, ta nhìn kỹ lại, té ra là phát xích quân đã lâu không gặp. Ai nói Mịch Nhi đã chết? Cha thủy thần mặt trầm tĩnh bước ra từ nội sảnh, nhìn phát xích quân, chào mày như thể đau đầu không chịu nói. Không chết vì sao tiếng thượng không cho ta gặp? Phát xích quân ôm cây cột không chịu buông, nhưng mà nước mũi nước mắt lập tức đã ngừng chảy, muốn chảy muốn ngừng, tự nhiên như không. Mịch Nhi đã hôn phối với dạ thần, mong ngạn hữu quân chớ có ở đây nổi năng lung tung, phá hủy danh dự của Mịch Nhi. Cha lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đã phát cáo, Thủy thần tiên thượng nói như thế thật không hợp tình người. Mịch Nhi có quyền hôn phối, ta cũng có quyền đơn phương tương tư. Phát Xích Quân gồng cổ lên, đạo nghĩa cao ngất như tráng sĩ cắt cổ tai ăn thề. Nếu vậy, ngã Hổ Quân cứ việc ở đây tương tư đơn phương đi. Cha phất tay ảo nổi, tiện khách. Mặc kệ, mặc kệ, người ta chỉ muốn thấy Mịch Nhi. Phát Xích Quân ôn cây cọp đạp thầm thập, hơi có chút càng quẩy các tiên thị xung quanh không dám đến gần đều không biết làm sao cho phải ngạn hữu quân đừng có như trẻ con liên tiếp mười ngày nay hôm nào cũng náo loạn ầm ỹ như vậy không sợ làm trò cười cho người khác sao hả thầy ra phát xuất quân đã tới này nhiều ngày như vậy nhưng ta ở trong nội viện lại không hề hay biết gì cả tấm lòng son sắt của ta có nhật nguyệt chứng giám có gì đáng buồn cười có thể nói phát xuất quân là một kẻ cứng đầu cứng cổ cha là người nhân từ lương thiện chứ không hung dữ tàn nhẫn như phượng hoàng đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay dùng pháp thuật đối phó phát xích quân chỉ thấy cha bóp bóp tráng rồi không thèm chấp quay người trở về sảnh căn dặn các tiên thị đóng cửa lại tùy ý phát xích quân muốn làm gì thì làm ở bên ngoài tiên thị trong điện có lẽ cũng quen mắt rồi một lát sau cũng tự mình tản đi hết ta đẩy cửa vào viện phát xích quân hai mắt sáng rỡ nhanh tay bỏ cái cột ra nhào tới Hỡn hỡ nhiễu nhỉu hai má rồi nói Ai da da, còn mềm, còn ấm, quả nhân còn sống. À, ta kéo móng tay vuốt của hắn ra, không biết phát sức vân tìm ta có chuyện gì. Mỹ nhân, người ta nghe nói nàng xảy ra chuyện, lo lặng đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. mẫu hiểm nguy cơ bị thủy thần tiên thượng đầy đi, trong coi thủy câu, cũng muốn tự mình đến để nhìn thấy nàng. Nàng xem thử coi, ta gần đến mức chỉ còn da bọc xương, Pháp sức quân vẽn ống tay áo để lộ cánh tay đưa đến trước mắt ta. Ta cũng chọc chọt xỉa xỉa vào cẳng tay tròn tròn của hắn nói. thon thả rất tốt, rất tốt. Pháp sức quân chớp chớp đôi mắt, nói giọng ủy khuất, Nàng hờ hững với ta. Bỗng nhiên đề tài câu chuyện bị thay đổi. mịch nhi, nàng đừng gã cho dạ thần có được hay không. Ta nhất thời nhăn nhỏ, không hiểu nổi dạ thần và thon thả thì có liên quan gì với nhau. Sao bỗng nhiên lại nhắc tới dạ thần Không thể hiểu nổi bèn nói Tại sao Ta không gã cho dạ thần Thì ai gã cho dạ thần Không lẽ phát xích quân thầm thương trọng nhớ dạ thần sao Phát xích quân giật giật hai hàng lông mày Ai Chuyện đó sao lại có thể Có thầm thương trọng nhớ Thì cũng là dạ thần thầm thương trọng nhớ ngạn hữu ta thôi Chứ ta dán vẻ đường đường Phòng tư lỗi lạc Chỉ cần do ta nhấc chân Là mỹ lực bắn ra bốn phía Khiến tình cảm người ta không thể kìm chế được Chính là nữ nhân ngưỡng mộ Nam nhân ao ước Ta lặng im, cố nhịn Tạm thời coi như không nghe thấy Phát sức quân đang ba hoa chích chòe Thành lình đổi gió, hướng lại xị mặt xuống Nghiêm túc trịnh trọng cầm lấy tay ta nói Mỹ nhân Nàng nghe ta khuyên một câu Nhất thiết đừng gã cho giả thần Ta nghe hắn cứ lập đi lặp lại chuyện này Khó tránh khỏi hiếu kỳ Nhưng rốt cuộc là vì sao Phát xích vân bọng hài giọng lằn nhằn. Mấy bữa trước, ta cố quan sát các vì sao trên trời, tinh tủ có ánh sáng dị thường, liệt vị có biến, thiên cơ bất khả tiết lộ, ta chỉ tiết lộ cho một mình nàng thôi. Vẻ mặt hắn điềm tĩnh, lời nói đỉnh đạt, thiên văn cho thấy, cho thấy, cho thấy nàng chỉ có thể gả cho ta. Ta đang tập trung chờ nghe hắn nổi ra căn nguyên ngọn nguồn, ai ngờ cuối cùng, hắn thành lệnh tuôn ra một câu như thế. Mặt ta xa xàm, cười khen hai tiếng nói, đúng là thần kỳ. Hát hát, thần kỳ phải không? Phát sức quân đắc ý xoa xoa cầm, mặt mày phơi phới ngã ngưỡng Gần đây, ta mới học được thuật nghiêm trinh của một vị bán tiên chuyên bài sạp đống số ở thôn liên Hoa Câu, Trấn Xích Thủy, huyện Triều Mộ ở Thế gian Rất là linh nghiệm, nàng có muốn học thử hay không? Không cần đâu, ta đại thương mới khỏi, không thích hợp học, học đoán mệnh phát xích cứ việc giữ lại từ từ nghiền ngẫm đi. ta khéo léo từ chối phát xích quân, thì thấy xa xa cha đang bưng một bát thuốc, rõ ràng là đang tìm ta uống thuốc. liền gạt bàn tay đang nắm tay ta của phát xích Vân ra, cảm thấy lòng bàn tay có chút dính dính, sực nhớ bộ dạng nước mắt mũi tèm lem của phát xích Vân lúc nãy, không biết có phải đã dính mấy thứ bẩn biểu gì đó không nên dính hay không. tẩm lợm chà chà, vào tay áo phát xích Vân nói, ta đi uống thuốc đây. Phát Sích Vương đi thông thả không tiễn, chọc chọc, thật đúng là một mỹ nhân vô lương tâm. Phát Sích Vương nhăn nhỏ thở dài ca cảm tiếp đến đôi mắt diễm lệ nhảy nhảy cười phóng khoáng, có đều ta thích, ha ha, ta bỏ đi về phía cha, còn nghe Phát Sích Vương trước khi đi dài dòng lải nhải phía sau lưng, tóm lại giả thần tuyệt không phải hạng người đơn giản. Cha nhìn theo hướng Phát Sích Vương đã đi hỏi. Mịch nhi sao lại kết bạn với loại lưu manh, mặt dây, vô lại này vậy? Ta nghiêng đầu cố gắng nhớ lại chuyện cũ, đa khổ nói Có lần con sử dụng triệu hoáng chú gọi nhầm đến Cha khẽ gật đầu, nói vậy cũng không có gì lạ Ngạn hữu quân vốn là một vị thần trong 12 con giáp Chân thân chính là rắn nước Vì phạm vào luật trời sau khi bị dán xuống hạ giới Thì thuộc quyền quản lý của cha Cha gặp thủy tính triệu hoáng chú tóc phải trả lời ta hết hồn thật sự nhìn không ra phát xích Vân từng là một trong các vị thần tôn quý của thiên giới không biết ngạn hữu quân phạm vào giới luật gì cha xưa nay không để ý tới sự trần tục chỉ nói người này bản chất hành vi bất lương chuyện hắn phạm phải có liên quan đến bản tính phong lưu tri hoa ghẹo nguyệt của hắn cụ thể cha cũng không rõ lắm mệt như sau này bớt chạm mặt hắn thì tốt được rồi đừng nói tới người này nữa nhân lúc thuốc còn ấm mau uống đi mới có hiệu quả Cha dơ bát thuốc lên Cẩn thận chú đáo thổi thổi đi lớp bọt trên bề mặt Sau đó mới đưa cho ta Ta nhận lấy bát thuốc trên tay cha Bịch mũi uống một hơi cạn sạch Cha miệng cười tiện tay lấy một giọt sương sớm Trên lá cây hoa trong viện Hóa thành một viên đường chớp mắt đã nhét viên đường ngọt liệm vào trong miệng ta Nhìn mặt mày ta giảng ra mới an tâm Miệng cười hiền từ Ánh mắt ngập tràn yêu thương Nhìn vẻ mặt đó Hiện ra trên khuôn mặt thần tiên bất nhiễm phàm tục của cha Ta bỗng cảm thấy trái tim mình ấm áp, phản phất nhớ đến hai câu thơ của Phạm Nhân. Tùy thôn ngốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy, nghĩa ai bảo tắt lòng của cỏ non có thể đáp đền được ánh nắng của mùa xuân tháng ba. Bài thơ viết về tình cảm cha mẹ dành cho con cái. Lòng cỏ non là đứa con, ánh nắng mùa xuân tháng ba là cha mẹ. Nhưng ta lại quên mất Phạm Nhân còn có một câu. Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng. Người không thể nhìn thấy tướng mạo Nước biển không thể đông bằng đấu Pháp sách quân Tây nói năng nối cụi Nhưng lần này đã đoán đúng một chuyện Tao quả nhiên không thể gã cho giả thần vào mùng 8 tháng 3 Chừng năm mươi ba Mùng 8 tháng 3 Hương xuân ngập tràn trót trời Vạn vật bừng tỉnh Khắp nơi trong ngóng một trận mưa xuân tươi mát Thế nhưng Năm nay đã định trước Phải khiến vạn vật thất vọng Thủy thần ra đi Mưa sao đến được thiên đế có chỉ một tiên thị khí thế hiên ngang tay phải cầm một tờ thánh dụ có hoa văn màu xanh đen đi xuyên qua hàng hàng chúng tiên mặc tang phục đang khóc lóc thay lương sót ruột khắp ngoài điện trong điện tay trái hất cây phất rồng dừng lại trong đại sảnh cẩm mạch tiên tử lĩnh chỉ ta dạ một tiếng quỳ xuống nghe chỉ chiếu viết thủy thần ra đi vĩnh viễn thiên địa biến sắc khắp nơi buồn thảm lệ rơi Thủy thần bình sinh tấm lòng nhân hậu, thường xót thiên hạ vạn vật sinh linh, dùng linh lực cả đời của người vô số, đặc biệt trùy phong danh hiệu Đức Thiện Thiên Tôn. Cẩm mịch tiên tử là con gái duy nhất của thủy thần, mệnh cho thủ hiếu ba năm trước mộ, hôn kỳ với giả thần nhẫn ngọc khoảng lại ba năm sau. Ngoài ra, sắp cẩm mịch tiên tử vào hàng tiên bang, kế nhiệm chức vị thủy thần, thủ phong ngay hôm nay, Vũ tất. Cẩm mịch lĩnh chỉ... Ta nhận lấy thánh vũ nóng sốt, chân bước trên mây, đầu đội vòng hoa, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận được làm thần tiên mà ta hằng mơ ước tha thiết. Có thể nói là thỏa mãn tâm nguyện, nhưng trái tim lại không hề nhảy nhót hoan hỷ như đã từng trăm ngàn lần mơ ước dù chỉ một chút, mà cảm thấy lòng ngực nặng triểu, nặng đến mức hoảng loạn. Trong một đêm, ta có thêm một người cha thủy thần, trong một đêm, cha ta hình tiêu linh diệt, hồn phi phách tán giống như một màn mưa xuân lấp phất tháng tư, chưa kịp đưa tay chạm đến đã tan biến trong cảnh xuân chiều muộn, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ, phải chân mình hoa mắt nhìn nhầm. Ta lại khôi phục trở về thân con bọ gậy cô độc, nắm chặt thanh dao băng lá liệu trong tay, cái lạnh buốt xuyên thấu vào tận xương, khắp đình khắp viện màng trưởng trắng toát một màu, đều là các tiên gia đến chịu tan, trái tim ta hoạn hốt thất thần, thì thào lẩm bẩm, Nếu như cha không đem một nửa linh lực Cả đời luyện vào gia băng cho ta hộ thể Phải chăng sẽ không vì Không địch lại độc thủ thế lực yếu kém đến nỗi không giữ được Nguyên linh hồng phi phách tán Tiểu ngư tiên quan ôm chặt ta trong ngực Khẽ vuốt trên lưng Động tác ăn ủi giống hệt như cha ta Chuyện này không ai có thể biết trước được Mịch nhi đừng quá thương tâm Mọi việc đều có ta ở đây hồn phách tiên thượng có biết Cũng nhất định không muốn mịch nhi đau lòng tổn thương ta ngây thơ nhìn hắn, đau lòng tổn thương, suy cho cùng như thế nào đau lòng, như thế nào tổn thương, lòng ngực ta chỉ có hơi nặng, giống như mới luyện công phu đập ngực vào tảng đá. ta nghĩ có lẽ chỉ là nhiễm bệnh nhẹ mà thôi. ngủ một giấc thì không còn chuyện gì nữa. bên cạnh phong thần khoác áo tan, vẻ mặt thản nhiên, chăm ba cây nhang cắm vào lư hương, không người vải ba lại. Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế chủ vị bên trái Nhận loài an ủi của chư tiên Và tỏ ý cảm ơn Phong thần có thể coi là tiên lử kép tóc của cha Nhưng ta hiếm khi thấy bóng nhán nàng Thứ nhất, trước giờ nàng không sống ở Lạc Tương Phủ Thứ hai, nàng và cha mặc dù danh mang tiên nữ Nhưng kỳ thực chỉ là quen biết sơ giao Chỉ vì năm xưa thiên đế dùng cường quyền áp chế Mới kết thành phu thê Hai người tính tình đều lạnh lùng vô dục Suốt tròn bất nhiễm Nếu không có những buổi đại lễ của thiên giới Hai người cũng chẳng bao giờ có cơ duyên chạm mặt nhau Nếu không phải hôm nay gặp lại Ta hầu như sắp quên mất vị thần này Thái bạch Kim Tinh đến viếng Nguyên Thị Thiên Tôn đến viếng Văn Khúc Tinh Quân đến viếng Một đôi tiên đồng nhỏ tuổi đứng ngoài cửa Sướng tên các vị tiên gia Đang lũ lượt kéo đến tỏ lòng tiếc thương Bỗng ngừng một lát Không rõ là nhìn thấy vị tôn thần nào Âm điệu bỗng cao hơn một chút nghe thấy một tiếng dạ, hỏa thần điện hạ đến viếng. Ta quay đầu lại, đúng lúc chạm phải một đôi mắt phượng không còn chút dấu vết keo căng và cao ngạo thường ngày, chỉ thấy phượng hoàng trong một bộ y bạch trắng tinh thuần khiết, mái tóc đen buộc lại đơn giản, người không điểm xuyết, theo thứ tự nhận lấy nhang đốt sẵn rồi cất bước đi vào. Cuối cùng dừng bước trước y quan linh cữu của cha, nần nhẹ ngang mày, khẩu đầu tế bái, vẻ mặt thành kính. Ba làng khỏi mộng tỏa ra, lượng lờ giữa ba cây nhang mảnh vẽ trong tay hắn Các ngón tay từng đốt rõ ràng, trắng trẻo thon dài Nhưng ta biết, trong bàn tay trái, chỗ ngón tay cầm bút của hắn có một vết chai nhỏ Gàn bàn tay chỗ cầm kiếm cũng có một vết chai Tiểu ngư tiên quan bóp nhẹ lòng bàn tay, khẽ khẽ rung lên Thu hồi hồn phách nãy giờ đang phiêu lãng nơi thần tiên thiên ngoại Phượng hoàng hành lễ xong, liền bước tới bên cạnh phong thần, thần sắc nghiêm trang, chẳng biết hại giọng nói với phong thần những gì, chỉ thấy phong thần gật đầu. Tiểu ngư tiên quan vút nhẹ giữa trán ta một cái, ta vừa quay đầu lại thì cảm giác trên gò má, thoảng một luồng gió mát như có người bước đến. Chóp mắt Phượng hoàng đã đứng ở trước mặt ta, cúi đầu nhìn vào mắt ta với vẻ dịu dàng hiểm có, cất giọng nhỏ nhẹ, trăm năm khó gặp nói với ta, dù sao nàng cũng cố nén bi thương. Tiên thượng cả đời hướng về Hoa Thần, mặc dù không thể đồng sinh, nhưng chắc chắn muốn sau khi chết được yên nghỉ đồng huyệt. Ta nghĩ đưa Linh Cử Tiên Thượng đến an táng bên cạnh mộ Hoa Thần trong Thủy Kính, nơi họ gặp nhau lần đầu. Nàng thấy có được không? Ta mới hỏi ý kiến Phong Thần, nàng cũng không có gì dị nghị. Ta nhu thuận gật đầu đồng ý. Tiểu Ngư Tiên Quan vỗ vỗ lên mu bàn tay ta. Phủ Hàng nhìn tai Tiểu Ngư Tiên Quan, thần sắc trên mặt nhấp thời lúc ẩn lúc hiện, đầu mày chặt nhíu chặt. Mạc Phượng hiếp lại thành một đường hẹp dài. Ta chắc chắn sẽ tha nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần, ta chắc chắn sẽ tha nàng tìm ra kẻ hãm hại thủy thần. Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang hai người cùng lúc nói chung một câu, quả nhiên không hổ là huynh đệ vô cùng đồng điệu. Ta Ngoan ngoảnh gật đầu, lát sau lại vội vàng lắc đầu, lúc miệng nói: "Không cần đâu, không cần đâu, người chết là hết, oang oang tương báo đến khi nào, nhân sam sống lâu." ăn nhiều dễ phát hỏa. Nàng ai, phổng hàng thở dài một tiếng, đưa tay ra tự như muốn vỗ lên đầu ta, nhưng đến nửa chừng thì thu tay trở lại. Ánh nắng ngày xuân rơi vào trong lòng bàn tay hắn dài ba tóc, chỉ sự ngắn ngủi, tam thốn nhọc quan, ánh sáng dài ba tấc. Một trận gió nổi lên, những tờ giấy lửa trắng dùng trong tế điện không được đồ chẳng giấy dằng lên, trong nhấp thời tung bay tán loạn. Hóa thần điện hạ sức khỏe đỡ nhiều chưa? Ta an tỉnh nhìn Phượng Hoàng Trong mắt hắn chặt lông lanh lấp lánh Tựa như tâm tình lại tốt lên Khỏe nhiều rồi Đã bình phục từ mấy ngày trước Ta cao mày ồn một tiếng khe khẽ Phượng Hoàng không hỏi là một người Được chư thần khen tặng Có linh lực cường đại trong các đời hỏa thần Chưa đầy một tháng Đã từ trọng thương phục hồi như lúc ban đầu Phượng Hoàng thấy ta không nói gì Lại nói Hôm đó phi tự nhặt được một chiếc giày Bên ngoài điện của ta ngập ngừng một lúc lại nói tiếp không phải Linh Đan hơn hẳn Linh Đan ta trầm ngâm suy nghĩ không hề để ý tới hắn nói câu trước sau chẳng ăn nhặt gì với nhau của hắn tiểu ngư tiên quan khẽ chau mày thần sắc trên mặt nguội lạnh sau ngày thấp đầu ta trở về hoa giới đưa y quan của cha đi liệm táng trước khi đi ta ghé qua nhân duyên phủ một chuyến lấy hết tất cả những cuốn sách tình yêu xuân cung bí đồ mà hồi đi tiên đã tặng cho ta lúc trước để mang theo Thời gian 3 năm thủ hiếu trước mẫu dù sao đi nữa cũng chẳng có việc gì làm Không bằng nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt tất cả những thư quyển này để chuẩn bị dùng cho ngày sau Cũng để giết thời gian Canh giữ hai phần mẫu trống trơn trụ lụi không khỏi mỏi mắt Lúc nhàn hạ ta trồng ít hoa cỏ Trồng mai, trồng liễu Chẳng qua cũng chỉ có vậy Gần đây ta lại thích cây lông não Những cái lá nhỏ hình túi tròn dày đặc Chèn chút Xuân xanh thu đỏ bốn mùa không tàn Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua Tán lá rêu xào xạc Những chiếc lá theo gió rơi rụng Phủ đầy một màu xanh đỏ lẫn động trên mặt đất Trông rất đẹp mắt Ta thích cắm một cái ô bằng trúc 12 đốt xuyên qua những chiếc lá rụng này Lãng tai nghe tiếng lá rơi từng chiếc Từng chiếc xuống bán ô Tựa như tiếng mưa rơi đi đập tí tách Tưởng tượng đến những trận mưa gió Mà cha thường rải xuống trần gian Mọi người nói Nhân ảnh không trôi theo dòng nước chảy Nước thường chảy về hướng đông Nhân ảnh thì ở lại Chỉ có điều vì sao hôm nay trong thiên địa Nước đã chảy đi không ít Mà thủy thần rút cuộc vẫn không thấy đâu Dạo gần đây Ta cũng tìm một ít sách của thế gian để đọc Nào là lục hào, kinh dịch Liên sơn, quy tàn Dĩ truyền, nhiều vô số kể Cuối cùng ta tóm gọn lại Cho bản thân một câu Theo như là thế tục Mệnh lý quá cứng rắn Sinh ra đã đeo đao kiếm Khắc người khác, khắc cha, khắc mẹ khác chồng, khác con, nói chung chính là khác hết tất cả những người xung quanh mình. Ôi trời ơi, thật là nguy. Chương 54, thời gian đẹp nhất trên đời chính là ngày tháng tư, Tháng tư ở Nhân gian, chi tử hồng tiêu tươi đẹp đặc thù, mùi hoa đào xen lẫn hương hoa mận. Phạm Nhân thường cho rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất, nhưng ở trong hoa giới, đó chẳng qua chỉ là một cảnh tượng rất bình thường. Tháng nào cũng đều là tháng tư, tử quý đều là ngày đầu xuân, hoa nở bất cần năm tháng, trả sương gió vẫn không phai tàn. mai mùa xuân sang mùa hạ cùng nhau khoe sắc. Tuyết Liên thạch trúc trên nhà tỏa hương cũng không phải chuyện lạ kỳ. Gió ẩm bao trùm khắp nơi khiến người ta ỉ, khiến người ta uể oải, cảm giác lười biển giống như một giọt lệ rơi xuống tờ giấy tuyên thành, từ từ lan ra, thấm hết toàn thân, mấy bữa đầu mới trở về hoa giới. Ta thường ngủ mềm mệt. Ba ngày, khi 24 vị phương chủ tới thăm, Cũng thấy ta đang ngủ. Chiều nay, ta đánh cờ với tiểu ngư tiên quan, Nhưng mà gắn gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ, Thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa. Liền nằm dài xuống bàn đá, Đi vào mộng đẹp. Trong cơn, nửa mơ nửa tỉnh, Dường như nghe thấy tiếng trường phương chủ, Nói chuyện với tiểu ngư tiên quan, tiếng được tiếng mất. cẩm mệt hai tử này. Ai? Số mệnh đa kiệt. Xin hỏi giả thần thật sự thành tâm đối đãi với nó, hoàn toàn không có tạp niệm. Tất nhiên là thật tình, trưởng vân trụ xin đừng ngờ vật. Đã là chân tình, chắc ai cũng mong tình cảm của mình được đối phương đáp lại. Nhưng nếu Cảm Mạch chỉ là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào, đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa để hồi báo. Nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đá biển, bạc. Bạc vô âm tính, hầu tâm tổng sức mất thời gian như thế, dạ thần có sợ không? À, những điều này thì không có gì đáng sợ. Nếu như thời gian đã định trước dùng để lãng phí như vậy, ta chỉ nguyện cùng nàng lãng phí cả cuộc đời này. Nhưng mà trường phân chủ vì sao lại nói những lời bi quan về mịch như như vậy? Khổ khổ, tiểu tiên nhìn cả mịch lớn lên từ nhỏ, bản tính nó thiện lương, chỉ có đều lúc nhỏ nó sống lạnh nhạt bạc tình. Ngoài việc tăng linh lực để được thăng thành tiên ra, vạn vật đối với nó đều có thể ném sang một bên. Không một ai, không một việc gì có thể lọt vào mắt nó. Càng đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này thủy thần qua đời, giả thần có thấy cảm mệt rơi một giọt nước mắt nào không? Nghĩ lại thì hình như là không. Nhưng mà, đại ái vô ngân, cự bi vô lệ. Trường phân chủ làm sao biết mịch nhi không đau đớn tận tâm can vì mất cha? Đừng có nói oan cho mịch như như vậy Đường đọc nói một câu Lời này ta không thích nghe Ai đã nói đến nước này Thôi thì gian sơn dễ đổi Tẳng tính khói dời Tiểu tiên chỉ mong dạ thần có công mày sắc có ngày nên kim Tiểu ngư tiên quan khẽ vuốt mái tóc xõa tung trên lưng ta Không buồn để vào tai Ta thoải mái toài người gối lên cánh tay hắn cọ cọ Hoàn toàn lọt thỏm trong bóng tối ngọt ngào Không biết thời gian trôi qua bao lâu Ngỡ ngơ phát giác cánh tay ta vừa mới gối lên đã không còn Dường như đã đổi thành một chiếc gối tơi tầm Có lẽ tiểu ngư tiên quan đã đi rồi Trong lúc mơ màng Chỉ nghe thấy mẫu đơn trường phương trụ khẽ thở dài một tiếng Chẳng biết vẫn đang này cho ngư rốt cục là phúc hay là họa Lần thứ hai tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ Một đêm mộng đi không dấu vết Xéo xéo bên cạnh phần mộ tiên hoa thần Có một cái thạch đình tên là Kỷ Minh Đình Bên trong có một cái bàn đá hình tròn và bốn cái ghế tròn cũng bằng đá. Ngoài rề đình, có một vòng lan can uống quanh. Ba ngày, ta sẽ ngồi trong thạch đình này túc trực bên linh cũ. ban đêm mới trở về căn phòng trúc dựng tạm bên cạnh mộ để nghỉ ngơi. Mấy quyển sách tình cảm mượn về từ chỗ hồ ly tiên ta, đã xem sơ qua một lượt, được hơn phân nữa. Có đều có như đó cứ lập đi lặp lại hoài, chuyển tình nam nữ, người ta hắng nhạt như nước ốc. Nhưng ta vẫn cố tự ép mình, xem cho hết từ đầu tới cuối, nỗ lực lục lọi ra bí quyết trong đó. Hôm nay thức dậy muộn, xem cả buổi thật sự thấy khô khang vì vô vị. bàn bài một sách giấy trừng tâm đường, tên một loại giấy cổ, ra tự luyện. Tiện tay nhặt lấy một quyển sách chữ, để sao chép những câu thơ trong đó. Sau khi dùng khải thư, lối viết chữ khải. Viết chừng hơn 10 bài, ta đang chuẩn bị chuyển sang lối viết cuồng thảo, hào phóng tiếp tục chép. Thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên, cuốn phăng một tờ giấy tuyên thành chưa khô mực bay ra khỏi đình. Ta nhìn theo tờ giấy bay bay tự nhiên thấy thích thích, quăng luôn cả bút, đem mười mấy tờ giấy đã chép thơ hoàn chỉnh ra xếp thành hình bướm bướm, dùng một chút pháp thuật, lập tức một con rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh đình. Những con bướm giấy trắng muốt, cẩm theo những nét chữ màu mực không nhanh không chậm vườn quanh lượng lờ. Đúng lúc trời nắng ấm, ta ngẩng đầu nhìn tia sáng xuyên qua cánh giấy rồi xuống mặt đất. Những đường văn nét chữ trên trang giấy hiện ra rõ ràng, thật đúng là mỏng manh như cánh ve, còn đẹp hơn cả bươm bướm thật. Lúc ta đang thầm khen các lượng giấy này thiệt quá tốt, thì trong đình bỗng xuất hiện thêm một hơi thở khi có khi không. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn thấy thân thể cao lớn của Phượng Hoàng đang đứng dựa vào một cái trụ đình bên cạnh. Trong tay cầm vài con bướm giấy mở ra xem, cảm giác được ánh mắt của ta, hắn ngẩn đầu tự tiếu, phi tiếu, lạnh nhạt nói. Hình như không tệ. Ừm, ta gật đầu, Đích thật không tệ. Dài mà vẫn bóng, sáng mà không trơn, Sò vào như bàn trứng. Kiên cố tinh tế như ngọc, Hòa văn tinh thuần. Vò gấp không tổng hào gì, Nếu hỏa thần thích loại giấy này, Ta có thể tặng cho ngưa một ít. Phụ hàng nhướng mày, Dùng đầu ngón tay phổi phổi một góc trang giấy nói, Ta đang nói bài thơ này không tệ. Hắn tiện ta rút ra một trang đọc lên, Phong hạng xuân tư vô tận tư, khước vấn y quân hữu kỹ y. Kiều đầu trình chỉ ngừng sông mục, bích viên trì thủ mi tỏa trì. Hồng trần trúng hữu thiên thiên kết, nhược giải tương tư chậm xa si. Hữu tình toàn tư hữu duyên thi. Băng tâm nhất phiến, sông hoài chấp. Nét mặt hắn không thay đổi lại rút ra một tờ. Yến thảo như bích ti, tầng tàn đê lục chi. Đường Quân Hoài Quy Nhạc, thể thiếp đoạn tràng thì, xuân phong bất tương thức. hà sự nhập La Vi. Dịch thơ: Võ thị xuân đào, cỏ yên vừa chớm lơ thơ, cành dâu tầng đã xanh mơ lúc nào, quê nhà chàng nhử xiển sau, tiết chân ruột thắt gan bào thiết thương, gió xuân vốn dã lạ thường, lang thang trướng rủ màn buông cớ gì? Đọc xong bài thơ, hình như vẫn chưa đã. Hắn liếc ta từ phía đuôi mắt Lại nhấp hai ngón tay Nhẹ nhàng kẹp lấy một con bướm giấy Đang bay ngang tay hắn Mở ra đọc Bất tả tình từ bất tả thi Nhấp phương tổ mạc kỹ tương tư Tâm tri thiếp liệu điên khảo kháng Hành giả ti lai thụ giả ti Giả bàn tâm sự hữu thùy tri Dịch nghĩa Không biết thư tình không làm thơ Tặng chàng khăn trắng tỏ tương tư Dù biết chàng nhận mà không hiểu Ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ Tâm sự này có ai hiểu thấu Chữ tơ và tư đọc giống nhau Ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ hmm. Phụ hoàng ngước mắt Hờ hững kéo dài giọng Chẳng biết nàng đang tư tưởng đến vị thần tiên nào Mà nói trắng ra như vậy Ta sững sờ mở miệng định trả lời Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Ý nghĩ chuyển xuống bụng liền biến thành câu Rõ ràng còn chưa đủ trắng mà nếu không sao hỏa thần lại nhìn không ra ta đang tơ tưởng ai phụ hoàng bỗng thu ngón tay lại trang giấy bị nhíu thành một khối nhăn nhúm ố nói vậy là có ý gì ta nhìn nắm mồm ngoài đình khịch khịch mũi nói đâu phải chỉ có khăn tay mới có tơ giấy tuyên thành này giơ ra trước ánh sáng nhìn thử chẳng phải cũng đầy tơ ra đó sao chỉ tiếp vừa rồi cho người mà ngư không cần phụ hoàng nhìn ta mặt không đổi sắc đầu mày không nhíu Nhưng đầu ngón tay là khẽ động Bị dính một vệt mật chưa khô Mà cũng không biết Trong gió thoảng qua Một hơi thở hỗn loạn Mãi một lúc sau Rốt cuộc cũng mở miệng Mỗi chữ mỗi câu thận trọng nói Nàng nói cái gì Ta nhìn sắc mặt sâu Không thể dò của hắn Đột nhiên nhớ tới một việc Liền tiện thể nhắc luôn Ngươi có thể đừng có thôn Với tuệ hoa công chúa kia được không Lần này trên mặt phượng hoàng Rốt cuộc cũng có động tĩnh, Kinh ngạc nhìn về phía ta Ngọn lửa trong mắt dường như có gió thổi qua, lập lề chao đảo. Ồ, vì sao? Mấy bữa trước ta có xem vài quyện y lý, tất cả đều nói không nên cưới vợ cùng gia tộc. Bằng không, đứa trẻ sinh ra nếu không phải thiếu một ngón tay thì cũng như một ngón chân. Tóm lại không được tốt. Ngươi và tuệ hà công chúa là họ hàng, lại cùng tộc. kết hôn thật sự không tốt. Thành khẩn đưa mắt nhìn hẳn, có được sự tận tình khuyến cáo của ta không phải dễ đâu. Phượng Hoàng khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang dở khóc dở cười, như vậy thì phải đa tạ nàng đã lo nghĩ thai ta rồi, chỉ là cô nói vừa chuyển, một đôi mắt Phượng đã nhìn thẳng vào đôi mắt ta, giống như là muốn nhìn thẳng vào trái tim ta một cách chăm chú. Nếu như ta nói với nàng rằng, đều nàng nói chỉ là đúng với phàm nhân, còn thần tiên thì không hề bị ảnh hưởng, vậy nàng có muốn để ta và tuệ hòa kết hôn không? Hắn nhìn ta Một hỏa thần đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi như hắn Mà lúc này trên mặt hắn Lại thấp thoáng một cái gì đó mỏng manh bất định Giống như đang đánh cuộc sinh tử Được ăn cả ngã về không Ta suy nghĩ rồi trả lời Không muốn Thở phà một cái Hai mắt Phượng Hoàng giảng ra rồi nhắm lại Rồi lại mở ra Ánh mắt láp lánh Lúng đồng tiền nơi khỏe miệng lúc ẩn lúc hiện Vì sao Trên đời ở đâu ra nhiều nguyên do như vậy Không muốn là không muốn Vậy thôi Ta một mực khẳng định, nếu như ta không cưới tuệ hòa mà cưới nguyệt bội tinh sứ của củ diệu tinh cung thì được chứ. Ta cân nhắc một chút thận trọng nói, cũng không thỏa đáng lắm. Lúng đồng tiền lại khóe miệng môi phượng hoàng càng sâu, vậy biển thành công chúa lưu anh được không? Cũng không hay lắm, ta lắc đầu phủ nhận. Cứ như vậy, phàm những thần tiên, yêu nữ được xem là xinh đẹp, có tiếng trên trò dưới đất trong luật giới đều được phượng hoàng truy cùng đuổi tận, lồi ra hết mà hỏi một lượt. Ta đặt mình vào địa vị người khác Thay hắn suy nghĩ một phen Đều cảm thấy không thỏa đáng lắm Nên dứt khoát phủ định toàn bộ Nhưng mà Phượng Hoàng càng lúc nụ cười càng thêm sâu Xuân phong phơi phới Như ruột bông rách ròi cả ra ngoài Cuối cùng Hắn ngồi xuống bên cạnh ta Đưa tay vén sợi tóc phủ trước trán ra sao tay ta dùm Trong mắt đầy nhu tình Như sóng gận lăng tăng nói Nàng yên tâm Những tiên tử này cho dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa Cũng không thể lọt vào tim ta Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều Trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất Hốt phượng đời này chỉ cưới một người Tiếp đó ôm ta kéo vào trong lòng Ta dựa vào ngực hắn Nghe bên trong hồ công minh Thủy triều vỗ về lên xuống Cập mi mắt, dịu dàng vuốt tóc hắn Vòng tay ôm lấy hắn Hắn dùng môi chậm rãi vuốt ve mái tóc ta Hành động hôn lên tóc dưới con mắt của cẩm mịch Không nổi gì, chỉ lặng lẽ thở dài Trong trạng thái vui mừng yên tâm vô hạn Không thể giải thích Phượng Hoàng lúc sắp đi Thoáng do dự một chút Trên mặt thoáng nổi lên một vệt ẩn hồng hỏi ta Giấy tuyên thành này nàng nói tặng ta Còn có tính không Ta cầm sách giấy tuyên thành lên đưa cho hẳn hết Hào hiệp nói Đương nhiên là còn tính Người lấy hết đi Thiếu lại đến lấy Phượng Hoàng một thân áo trắng Cầm một sách giấy tuyên thành Những mày miệng cười xoay người Biến vào xuân phong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 Hắn không nói, như ta có thể đọc được từ hai hàng lông mày của hắn. Tuy nhiên, số lần hắn đến thăm ta càng lúc càng nhiều, thường thường canh giữ ở đầu giường ta những lúc nửa đêm, trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ, đã thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc uống trà. Lúc mở mắt tỉnh dậy, vẫn thấy dáng người thanh nhã của hắn ngồi trên ghế trúc, chỉ là chén trà trên tay đã đổi thành một quyển thi thư, ngẩng đầu cười ấm áp, lúc nào cũng vừa đúng lúc khiến người khác có cảm giác thoải mái không gì sánh được. Độ ấm vừa phải khiến toàn thân thư thái. Thỉnh thoảng, ta cũng một hai đêm không ngủ, cùng hắn nói chuyện, đánh cờ, luận pháp thuật. Cho đến khi mặt trời lõ dạng, thì cả người đã mềm ập, mệt mỏi, khổ sở, giống như say rượu. Không khỏi thắng phục khả năng không ngủ hết đêm này sang đêm nọ của hắn. Sau khi sắp xếp công việc, còn tới hoa giới thăm ta. Nhưng hắn chỉ mỉm cười, lơ đảng nói, có gì đâu mà mệt, nhìn gương mặt nàng say giấc nồng, chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất của ta còn hiệu quả hơn cả được ngủ liên tiếp 10 ngày bất luận có vướng bận nhiều việc đến đâu đi chăng nữa dạ thần vĩnh viễn đều văn đạm phong kinh không chê vào đâu được đối xử ôn hòa với từng cành hoa cọng cỏ con người con vật quanh mình không nề phiền hà suy nghĩ chu toàn cho người khác có một trái tim thấu hiểu người khác vô cùng nhạy bén lão hồ sợ thỏ tiểu ngư tiên quan liền từ chỗ lôi công tìm về cho lão một con trống kinh lôi to bằng bàn, bàn tay, đeo ở bên hông hãy gặp thỏ chỉ cần vỗ nhẹ lên mặt trống Liền của tiếng sấm đầu hạ Âm ầm vang dội Thỏ vốn nhát gan, chỉ cần hơi có động tĩnh Sẽ sợ hãi trốn thoát Lão hồ có được vật này khoái chí lắm Luôn miệng khen ngợi dạ thần Là gần bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùng Là một cây trúc tốt duy nhất Trong đám măng sấu thiên gia Thậm chí còn than thở rằng Trước đây suy nghĩ thiên lệch Làm hắn phải chịu an uổng Liên kiều linh lực thấp Bị giới hạn chỉ được ở trong thủy kính nên vô cùng út ức Luôn muốn được nhìn thấy những sự vật khác ngoài hoa cỏ ra Tiểu ngư tiên quan liền cho nàng một cái gương Sự kiện vạn vật thượng vàng hạ cám tất cả đều có thể nhìn thấy được từ gương mặt nhỏ xíu này Liên kiều được thỏa mãn lòng hiếu kỳ nên cứ lẻo đẻo theo hỏi ta Tương lai tiểu ngư tiên quan có nạp tiểu thiếp hay không Nàng muốn tự tiến cử Trường phương chủ ngày ngày bận biểu đủ việc trong hoa giới Một người nghiêm túc như vậy thì sở thích đương nhiên cũng nghiêm túc, không giống người thường. Lão nhân gia nàng những lúc nhàn hạ thường thích sao chép biên dịch biên soạn hoa sử. Nghe nói thiên phụ của Tiên Hoa Thần là Huyền Linh Đẩu Mẫu Nguyên Quân, năm xưa từng viết một bộ Hoa Kinh phong phú đến tận 32 bộ. Hơn 10 vạn năm qua tay nhiều người nên bị thất truyền, hôm nay chỉ còn lại có 14 bộ rải rác, khiến Trường Phương chủ rất đau lòng. Không ngờ Tiểu Ngư Tiên Quang thần thông quảng đại, ngay cả vật thất truyền này cũng có thể tìm được trọn bộ đem tặng cho Trường Phương Chủ. Trường Phương Chủ tuy ngày miệng nói câu cảm ơn lãnh đạm, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ tán thượng hiếm có. Ngoài Trường Phương Chủ ra, 23 vị Phương Chủ còn lại, kể cả đinh hương Tiểu Phương Chủ tính cách táo bạo đều hết lời khen ngợi Tiểu Ngư Tiên Quang. Đủ thấy mỹ lực thân thiện của hắn vương xa vương rộng đến cỡ nào hơn nữa tiểu ngư tiên quan làm việc giúp người không bao giờ tỏ ra khó nhọc như thể trong lúc vô ý mà giải quyết tất cả mọi chuyện ổn thỏa chu đáo tự hồ sự việc dù có khó khăn hơn nữa đối với hắn cũng chỉ là một cái nhấc tay khiến những người được hắn giúp đỡ không hề cảm thấy ái nái vì thiếu nợ hắn nhất là bốn chữ hiếm có tự nhiên mà vậy đây chính là cái gọi là tàm ngầm mà đấm chết voi Trong thời gian ngắn, các thảo tiên hoa tinh ông bướm con trùng đơm đớm, ngay cả con bọ rùa thất tinh bé xíu bằng hạt gạo trong hoa giới, đều cho rằng danh xương vị thần tiên ôn hòa văn ngã nhất trong lục giới phải thuộc về giả thần. Các tình linh tiên tử hoa giới lúc nói chuyện phếm đều thích đem giả thần ra làm đầu đề câu chuyện, tự nhiên không tránh khỏi tiện thể so sánh hắn với người huynh đệ hỏa thần của hắn. Chẳng hạn như hiện tại, ta đang tản bộ vòng quanh lăng mộ, liền nghe một con châu chấu, Và một đỏ hoa lại tinh, đang nói huyên thuyên, ai, có lẽ giả thần thật sự là, phải hình dung như thế nào cho đúng ha. Đêm qua ta ở bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy hắn nhét góc chân cho đào đào, phòng trường hợp, bạn nào quên, đào đào chính là cảnh mịch đó. Động tác đó, ánh mắt đó, thật tình chỉ là một ánh mắt thôi, cũng đủ khiến người ta cánh tâm tình nguyện tan chảy chặt chặt. Còn trâu chấu tinh, màu xanh lá, nhép nhép cái miệng, càng nghĩ càng đắc ý. Hoa lại tinh bên cạnh nổi giọng khinh thường Đó là cái gì? Tại người chưa từng thấy giả thần và đào đào chơi cờ Mỗi lần đào đào lỡ đánh sai nước cờ Không thắng nổi Thì nàng liền làm trò làm đất Cũng chỉ có giả thần mới đủ kiên nhẫn mà chơi với nàng thôi Lại còn luôn có thể tính toán đúng lúc Để thủ hòa trong lúc chỉ còn 2-3 con cò nữa là thắng Khiến đào đào bất kể thắng hay thua Đều cảm thấy giữ được thể diện Chỉ tiếc đàn gãi tay trâu Theo ta quan sát mấy năm nay, Đào Đào vẫn chỉ là một cục đá tạm coi là ưa nhìn, căn bản là gỗ mục không chạm chỗ thành hoa được. Mắt thấy một chân long giả thần tốt đến thế mà lại sắp một nát trên tai nàng, đáng buồn đáng tiếc làm sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không giải thích được mình làm một nát tiểu ngư tiên quan lúc nào, mà thôi, ta rộng lượng không tính toán đến chuyện này. Còn cháu cháu tính kia lại nói, nó đến giả thần Ta lại nhớ tới hỏa thần dạo này đây, cũng thường đến hoa giới. Nghe nói lúc còn trên thiên giới, đã từng giải đào đào một vài pháp thuật, có tình nghĩa thầy trò với đào đào. Bề ngoài của hắn thật sự là đẹp đến mức không còn gì để bắt bẻ. Không hổ là một mỹ nam tử nổi danh khắp lục giới, so với thủy thần đẹp trai nhất năm xưa, còn muốn đẹp hơn ba phần. Chỉ là ánh mắt đó, sao mà lạnh lùng băng giá? Khí thế đó cũng rất khó lường. Trước đây ta từng nghe hắn nói chuyện với một vị thần tiên khác Thật đúng là coi chữ như vàng Nói một là một, hai là hai Linh lực lại cao cường Những thần tiên từng tương giao với hắn Không có ai mà không sợ hắn hai ba phần Không hiểu nổi hỏa thần và giả thần Hai kẻ tính tình trống đánh xuôi Kèn thổi ngược như thế Sao có thể cùng do thiên đế sinh ra nhỉ Thật sự là kỳ hoặc lạ lùng Sai rồi Hai vị thần này đâu có trống đánh xuôi Kèn thổi ngược Nói cho cùng thì đều khiến người ta thèm thuồng hâm mộ y chang nhau Hoa lại tên cười hì hì, giọng điệu rất là si mê. Ha ha, nhưng thật ra nếu bảo ta nói đào đào cùng với giả thần bị nàng làm nhục nát kia vẫn không xứng đáng phối với hỏa thần, cục đá bướng bỉnh ghép với tảng băng kiên cố đều là cứng như nhau, rất là phù hợp. Chớ có nói vậy, đào đào tương lai còn phải gọi hỏa thần điện hạ kiên tiếng tiểu thúc thúc đó. Thời thế thay đổi, những tinh linh hoa giới ngày nay càng thêm lắm chuyện. Càng lúc càng giống các tiên cô tỷ tỷ ở thiên giới, ta lắc đầu chỉ tiếc, chẳng thể làm được gì, men theo đường cũ, quay về ký Minh Đình canh mộ. Còn chưa đến chỗ đình, từ xa đã nhìn thấy kẻ được bảo là xứng với ta, Phượng Hoàng, đang lừa nhát tựa người trên lan can bằng đá quanh đình, cúi đầu xem một cuộn tranh chỉ mở ra một nửa đang cầm trên tay nhìn thấy một đoạn cổ mềm mịn mà rắn chắc lộ ra từ cổ áo đen như mực của hắn, ta nhất thời hứng hí biến thành một đóa hoa tiếc lơ lửng bay bay. Cuối cùng bất thình lình rồi tẩm vào trong cổ áo hắn, dán vào da thịt hắn. Mua đồ dùng cái lạnh buốt làm hắn giật mình. Không ngờ phượng hoàng không những không bị hoảng hốt, trái lại còn mỉm cười khoan khoái. Ta không khỏi nghi hoặc, phải chăng đã rơi nhầm vị trí chạm vào nguyệt ngứa của hắn? Có chút không cam lòng bèn kề vào sau gáy hắn, nhỏ giọng thì thào uy hiếp, mau mau giao nội đàn tinh nguyên của ngươi ra đây, bằng không, phụ hoàng nhất khóe miệng trêu tức, lúng đầm tiền xoáy sâu, bằng không thì làm sao, bằng không ta sẽ cắn ngươi, ta dở giọng hùng ác, phụ hoàng đặt cuộn tranh xuống, quay người biến ta trở về nguyên dạng, do ta giữ chặt hai cánh tay ta, nụ cười càng lúc càng khoái chí, như vậy quá hợp ý ta, lời còn chưa dứt liền của người phụ lên đôi môi ta, Khuôn mặt gần kề của hắn phủ kính trước mắt ta xanh thẳm đến mức, khiến trái tim ta ngửa ngáy râm ran, tựa như một cọng lông ngỗng ba nhẹ nhẹ rơi xuống dưới hồ nước. Từng vòng sóng gận, từ từ, từ từ chậm rãi, chậm rãi lan ra, lan ra. Ta nhắm hai mắt lại, cắn cắn lên đôi môi mềm mại ngon miệng của hắn để đáp lại. Hắn sững người, tiếp đó đôi môi như được chăm lửa, càng lúc càng mãnh liệt, ngẫu nghiến ta, đốt cháy ta, tựa như hồng liên. Nghiệp hỏa bốc cao nguồn ngụt, đầu lưỡi công phá ao ào tiến đến, hơi thở sòng sọc thẳng vào buồn phổi ta, không để lại một chút dư thừa nào. Cho đến tận khi cả hai hơi thở hỗn hện mới rời ra, ta chỉ cảm thấy mình vừa như buồn lìa khỏi sát, hai má nóng bừng không chịu nổi. Dùng ta ra sức quạt quạt cho bay đi, cảm giác khô nóng trên mặt, nhưng dưới con mắt lom lom chan chứa nồng nàng hiểm thấy của hắn, ta chỉ biết cực mi gục đầu, hai má càng thêm nóng hổi nóng đến mức có thể đun sôi cả nước. Phụ hoàng đưa tay sò sò lên mặt ta, giống như đang vuốt lông cho một con mèo. Ngón tay trượt xuống chạm rãi nâng cầm ta lên. Ta thích nhất là được ngắm vẻ thèm thùng éo e ấp này của nàng. Đừng cúi đầu, hãy để ta nhìn có được không? Mỗi lần đều như vậy. ngõ ngiến gần 3 năm, mỗi khi hắn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của ta, tâm tình thùng rất vui. Ta càng ngượng ngùng, hắn càng hài lòng. Ta nhăn nhó nhẫn xị, không cho nhìn. Không nhìn nhìn. Phượng hoàng bật cười, ôm ta vào lòng, hiếm lắm mới nghe ta một lần. Được rồi được rồi, không nhìn thì không nhìn. Qua một lúc lâu lại nói, đừng nói gì đến nỗi đang tinh nguyên, nàng muốn cái gì ta đều cho nàng hết, cho dù nàng muốn thiên hà chảy ngược, cả bài trên trời, chim bơi dưới nước, ta cũng sẽ làm cho nàng. Vùi đầu trong lòng hắn ta mỉm cười hài lòng, nhận xét thẳng vào vấn đề. Ngoan lắm, ngoan lắm. Phụ hoàng đưa tay búng nhẹ vào trán ta một cái, thằng sắc trên mặt thấp thoáng chút cao ngạo. Nàng nói ai ngoan hả? Ta vuốt rau hầm của hắn, không phải ngày một ngày hai, hôm nay hơi có chút kinh nghiệm, trong đồng cũng không sợ hại hắn, cắt giọng nịnh nọt, tiểu thúc thúc ngoan lắm. Phụ hoàng nắm lấy hai vai ta, đẩy mạnh ra khỏi lòng ngực hắn, hai mắt khẽ nheo lại, uy nghi nhớn cao. Tuy vẫn cười, nhưng lúng đồng tiền hơi khỏe miệng, không còn thấy tung tích, Giọng nói ôn hòa từ tốn hỏi Tiểu thúc thúc Nàng gọi ai là tiểu thúc thúc Lòng ta rung cầm cặp thầm nghĩ thôi xong rồi Nhìn hắn cười như vậy mà phát hoảng Không phải sờ trúng vẫy ngược của hắn rồi chứ Liền thẳng nhiên đùng đậy trách nhiệm nói Bọn họ đều nói ta Nên gọi ngư một tiếng tiểu thúc thúc Ta thật không ngờ đến tận hôm nay Nàng vẫn vô tâm vô phế Một lòng một dạ muốn gã cho dạ thân Phượng hoàng buông ta ra Đứng thẳng người dậy nhìn xuống ta khí thế vốn luôn bất ngờ của hắn bây giờ còn hải hùng hơn. ta phỏng đoán năm xưa lúc tôn đại thánh bị nam ngón tay của phật tổ gia gia đè lên chắc cảm giác cũng không hơn gì cái này. đàn âu sầu suy nghĩ tìm cách đối đáp thì nghe thấy vượng hoàng bất ngờ bồi thêm một câu dạo gần đây nàng đêm nào cũng bầu bạn với nhụn ngọc chắc là thích ý lắm chứ. ta nuốt nuốt cậu họng khô khóc suy nghĩ cân nhắc rồi mới nói ngươi đừng nói những lời làm tổn thương ta ta thích ý thay không lẽ nào ngươi không hiểu tiếp đến oai phong lạm liệt nói sao ta lại muốn gã cho dạ thần được ta chỉ muốn gã cho ngươi phượng hoàng sững sờ chấn động thế nhưng không thấy mà thiên đế đính ước làm sao có thể sửa đổi được ta u buồn ủy khuất đưa mắt nhìn hắn phượng hoàng hoàng hồn nở một nụ cười lại búng trên trán ta cái bốc khiếu lo trời sập việc này không cần nàng nhọc lòng ta tự có tính toán chỉ có điều Phải ủy khuất nàng cố nhẫn nại cho đến khi kết thúc nghi thức kết hôn một tháng sau. Ngón tay hắn thu lại siết chặt trong lòng bàn tay. Như thể trong lòng có một việc gì đó không thể nhìn nổi được nữa, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân nhẫn nại. Đầu mày nhíu chặt, ta gỡ từng ngón tay, từng ngón tay hắn ra. Bất ngờ nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn rớm ra vết máu. Trong lòng ngực nhấp thời như có lũ rẹp vần càng quét bị chúng gặm nhắm vô cùng khó chịu. Ta nhíu mày cầm tay hắn đưa lên miệng thổi phù phù, vẻ mặt phượng hoàng thoảng chấp thư giãn, cúi đầu nhìn ta chăm chú, như thể đau đớn đến mức vô cùng thoải mái. Lyệt Tài vuốt nhẹ lên trán ta, chỗ vừa bị hắn búng một cái không đủ đau, chỉ như gãi ngứa, nói: "Cẩm Mịch, lúc nguy nan giữa ta và Dạ Thần, nàng sẽ giúp ai?" Ta cũng không ngẩng đầu lên đáp, "Đương nhiên giúp ngươi." Thảo phàm một cái, phụ hoàng mãn nguyện như người trong dây lát có được vãng năm linh lực nói Hôm nay có được lời này của nàng là quá đủ, không muộn công ta Thanh âm phía sau quá nhỏ, với tỷ lệ tự nhủ chỉ là trên mặt đỏ hồng Lúc sắp chia tay, hắn mới đưa cuộn thanh trúc lúc nãy cho ta Bức đang thanh, lối vẽ tranh cổ Này bữa trước, ta đã vẽ trong lúc lảnh rỗi, nàng cầm đi Ta mở ra thì thấy một gốc cây nho tươi tốt Quấn quanh một giàn trúc Dây leo văn lá rõ ràng phân minh Một chùm nho tím nặng triểu Treo ngược dưới giàn Xa xa mờ ảo bóng lưng của một nữ tử Chỉ thấy rõ trên búi tóc Có cài một cây trăm màu sắc rực rỡ chói lòa Ta phụ hỏa tán dương Bút pháp sinh động Dạo này kỹ thuật vẽ tranh của các ngươi Càng lúc càng tiến bộ đó tiên Nga này giả người tha thước Không tệ, không tệ Nhưng hơi gầy một chút phụ hoàng dây dây thái dương, dòng khí xuống, đang điền cố gắng bình tâm tĩnh khí nói, trên này chính là vẻ nàng, ta ngẩn ra lại nhìn kỹ một hồi, ô, nhận ra rồi, cây trăm cải tóc kia chính là hậu an phượng linh, bèn nói, hèn chi thấy quen quen như vậy, Thôi bỏ đi, phụ hoàng nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, ba năm, chẳng qua chỉ là thời gian trượt qua của một viên tràng hạt lần trong tay phật tổ ngắn ngủi một cái chớp mắt, mùng 7 tháng 3 Đêm trước đại hôn, tiểu ngư tiên quan theo nghi lệ tránh mặt không được gặp ta, ta ngồi sẫm trước mộ phần cha, khắp trời đầm đắm bay lượng, ta rút trăm cài tắp xuống, mái tóc dài bóng mượt xõa tung, nhặt một nhánh cây nho biến thành một thanh dao nhỏ, ta do tay chém xuống, cắt ngọn một đoạn đuôi tóc, rồi dùng một tờ giấy trừng tâm đường gói lại cẩn thận, gọi một con bướm đêm đến, buộc chặt gói giấy trên lưng nó, thì thầm căn dặn nó nhất định giao đến cho hỏa thần. Con bấm nhỏ như hiểu như không, trịnh trọng nhận nhiệm vụ ta giao phó, gian cánh bay đi, chết mắt đã biến mất trong bóng đêm dày đặc. Cha, con từng nói sẽ hiếu kính với lão nhân gia người, con vẫn không quên, không biết cha có quên hay không. Ta cúi lại một phần ba lại, đứng dậy, ngửa đầu cười, sợi tóc sợi tình. chương 56 Giờ lành đã đến, khởi kiệu Mùng 8 tháng 3, lúc sẩm tối 24 vị phương chủ giá đảo đưa tiễn Hoa linh, tiên tử, côn trùng Tinh quái tụ hợp bên ngoài kết giới thủy cảnh dài Đến tận cổng hoa giới tam châu thập đạo Sang nghìn dặm 3.666 đó hoa nở rộ trải thảm dài cả đoạn đường đi 16 vị tiên thị đến đón dâu Điều khiển một chiếc kiệu hoa trang trọng xa hoa quý phái Đước trên mây hồng khí thế ngút trời đạp trên thảm hoa Mỗi bước đi hoa nở rộ Thẳng một đường bay khỏi hoa giới tiến về thiên đình Ta ngồi bên trong cổ kiểu to lớn Trên đầu đội một chiếc khăn đỏ dệt Từ thiên tạm ti tầm mắt bị cản trở Có đều cũng may là khăn đỏ này cũng không dày lắm Vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng Cố lắm cũng thấy được bên ngoài Chỉ là không rõ lắm mà thôi Phàm những loài được xem là kỳ hoa dị thảo trong hoa giới Hiện tại đều được bày hết trong kiểu Mùi thơm ngào ngạt xông lên tứ phía Khiến ta nhất thời không phân biệt được phương hướng Chỉ biết lắc lư theo chuyển động của chiếc kiệu khổng lồ Giống như bị sóng to gió lớn bùi dập lên xuống Trong chốc lát, kiệu dừng lại rồi được đặt xuống đất Chiếc rèm kiệu được ai đó ở phía ngoài vén lên Một bàn tay trắng trẻo thon dài đưa vào Xuân phong ùa vào mặt Một giọng nói ôn hòa khai khẽ cất lên Mịch nhi, chính là tiểu ngư tiên quan Ta đặt tay mình vào tay hắn Được hắn nhắm lại nhẹ nhàng Đỡ ta ra khỏi kiệu hoa Ngay trong lúc đó tiếng nhạc nhất tề vang lên rộn ràng hoang hỷ Những con bơm bơm đủ màu bay lượn dập dìu Những con hạt tiên bay múa ngọc trời Ta sánh vai cùng dạ thần Nhìn hắn qua khăn đỏ Chỉ thấy trên đầu hắn đội ngọc long quang Trên thân khoác một bộ hỷ bào Mới tinh đỏ thẩm, Mày đen mắt sáng Khuôn mặt thanh nhã Nổi lên một vần sáng nhạc như trân châu Đối lập với sự trang hòa xa hoa lộng lẫy Và tiếng động ồn ào não nhiệt chung quanh Hết sức rõ ràng Như một giọt sương mai trong đêm đen dày đặc Cố giữ chặt bản tâm thanh tịnh Không hề bị bốn bề gây ảnh hưởng Hắn miễn cười nhìn ta Trang trọng cầm tay của ta Đi xuyên qua các chư tiên lục giới Đến xâm lệ hướng về phía đại điện Hoa mai yểm thú đã lâu không gặp trên cổ Cũng được buộc một quả cầu hoa màu đỏ đi theo bên cạnh ta Cái đầu luôn luôn cúi gầm xuống sàn mây, đàn len lén sợ hãi ngước nhìn ta dưới tấm khăn đỏ. Thấy ta trừng mắt một cái, mới ham họ tiếp tục đi theo. Đi thẳng một đường đến trung tâm điện, những chiếc bàn nhỏ hai bên trái phải xếp đầy rượu ngon. Thần tiên các giới tụ tập, ngay cả chư tiên, diêm lao của quỷ giới U Minh Ti cũng được mời đến, ngồi bên phải ngay dưới thiên đế. Thiên đế ngồi ngay hẳn phía trên điện, kiền quan vân bào, thần sắc long trọng. Đầu hơi cúi xuống Thấy ta và tiểu ngư tiên quan dắt tay nhau bước đến Thì khẽ mỉm cười vui vẻ Nguyệt hạ tiên nhân đứng bên cạnh thiên đế Cũng cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt không rời Của ta và tiểu ngư tiên quan Lại nhìn khoảng cách kề và sát cánh thân mật Của bọn ta Mặt mày nhăn như trái khổ qua Giữa hai hàng lông mày nhíu chặt Hằng lên những nếp nhăn sâu hắm Chặt đến mức có thể kẹp chết một vài con ruồi mũi Có lẽ cũng không thành vấn đề Trong khoảnh khắc Ta nghe thấy y dùng mật ngữ truyền âm nói với ta. Tiểu Mịch Nhi, sao người có thể có mới nới cũ, di tình điệt luyến, thay người yêu như thay áo, vong ân phụ nghĩa, hồng hạnh vượng tường, vứt bỏ cám bã. Như vậy hút phượng số khổ nhà ta làm sao có thể sống nổi đây. Chỉ nghe người mới cười, nào hai người cũ khóc. Ta cũng dùng mật ngữ ho một tiếng các đứt hứng làm thơ đàn phát tác của Hồ Lý Tiên, thần Thiết nói với y. Nguyệt hạ tiên nhân chớ có kích động, Tạm thời ngồi xuống từ từ nói, đứng nói mệt lắm đó, Hồ Lý Tiên mặt nhăn mày nhỏ, mặt ngữ nói, ta đến làm chủ hôn, không thể ngồi, ta trầm mặt, thật sự nhìn không ra dáng điệu hùng hồn mới vừa rồi của Hồ Lý Tiên là dùng để làm chủ hôn, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như chày gỗ, bỗng đã uyên ương, chỉ người chia rẽ đôi uyên ương. Thiên đệ đưa mắt nhìn các tân khách đầy trong điện, quay đầu nhỏ giọng hỏi Hồ Lý Tiên, vì sao không thấy hút phượng? Nguyệt Hạ Tiên Nhân nhìn một cái nói Thiên giới có việc trọng đại Cổng đình bị tắt nghẽn Húc Phượng có lẽ đang bị kẹt trên đường đi Không bằng chờ một chút Một lý do gượng ép gì đâu Thiên đế khẽ nhíu mày rõ ràng trách cứ Cái lý do đổ vấy cho tình hình giao thông Ở thiên giới của Hồ Ly Tiên Không được thỏa mãn cho lắm Nói thẳng Không cần đợi, bắt đầu đi Hồ Ly Tiên vẫn còn muốn nói gì đó Nhưng lại bị thiên đế phất tay ngăn lại Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là phải tạo tư thế chủ hôn, tuân lệnh sướng một câu, cử hành nhạc lễ. Ngay tức thì, âm thanh dương xuân bạch tiết liền biến thành tiếng nhạc vui vẻ và hòa tấu giữa đàn và sáo. chúng tiên gia xung quanh nhìn ta và dạ thần tắm tắt ca tụng, đúng là một cặp đẹp đôi. tân nhân bãi thiên địa, Tiểu ngư tiên quang dắt tay tao quay sang bãi thiên để một cái. Sau đó lại quay sang chư vị diêm la Mặt xanh nanh vàng bãi một cái Thiên có thiên đế Địa có diêm la Từ xưa bất biến Tân nhân bãi cao đường Mẫu thân của tiểu ngư tiên quan đã qua đời từ lâu Chỉ còn lại phụ thân là thiên đế Vì vậy nhĩ bái này Vẫn là bãi thiên đế Vừa mới thẳng người lên Liền nghe thấy tiểu ngư tiên quan nói Phụ thân đối với nhượng ngọc Chẳng những có tình phụ tử sinh thành dưỡng dục còn có nghĩa thầy trò bảo ban gậy dỗ càng có ông ban duyên chị hôn hai cái bái này không đủ để bày tỏ hết sự cảm kích tận đáy lòng của con hôm nay là tiệc mừng đại hôn đặc biệt dùng một chén nước trắng kính phụ đế bày tỏ tất lòng của nhẫn ngọc thiên đế nhận lấy chén ngọc vừa được biến ra tinh tai của tiểu ngư tiên quang vui mừng nói khó có được nhẫn ngọc có lòng tiếp đến ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén nước trong veo phù thề giao bái Hôn điện tiếp tục, sau cái bái này thì buổi lễ sẽ hoàn thành. Đãi lòng ta nhất thời hoảng hốt. Chỉ nghe thấy hồ ly tiên không cam lòng, không tình nguyện, cứ kéo dài, kéo dài mãi bốn chữ. Phù thề giao bái kia, đọc một chữ, còn dài hơn cả một câu. Vừa dứt lời, liền nghe thấy cửa điện văng lên ầm ầm như bị từng luồng từng luồng kình phong ầm ầm đẩy ra. Chư thần quấy đầu lại, ta đưa tay vén khăn đỏ nhìn, chấm đá. Phụ hoàng trên người mặc một bộ cẩm bào màu xanh, ánh bạc, cất bước vào điện, hoàn toàn tương phản với không khí hân hoa ngập tràn khắp điện. Trong khoảnh khắc hiện rõ khí thế cao ngạo bất khuất, hút phượng, thiên đế thanh âm trầm trầm, con làm gì vậy? Phụ hoàng kéo một người hắn dắt theo, đẩy vào giữa điện. Mọi người lúc này mới chú ý thấy một tay hắn kéo theo, một người vào trong. Phụ hoàng nhèo đôi mắt và sắc nhọn đảo quanh, do trường kiểm trong tay lên, chỉ thẳng vào tiểu ngư tiên quan. Nghe rằng phụ đế đã hỏi nhầm người rồi, cần phải hỏi xem giả thần muốn làm gì mới đúng. Tiểu Ngư Tiên quan nhìn người bị trói ở giữa điện, thần sắc không đổi, chỉ là sắc mặt bỗng tối lại. "Hỏi thần có ý gì?" Phụ hoàng liếc nhìn hắn, cũng không tiếp lời, chỉ quay sang kẻ đang quỳ rạp trên đất ra lệnh. Làm phiền thái thị tiên nhân ngẩng đầu lên. Chúng thần nghe hắn gọi đến cái tên của người này, không khỏi kinh hãi. Ai nãy nhau nhau nhìn chăm chú thì thấy người nọ vì thẳng người ngước đầu lên, tuy rằng khắp mặt trần chịch vết thương, nhưng chỉ cần liếc mắt ai cũng có thể nhận ra vị này chính là thiên tướng thái tị tai nắm trọng quyền binh lực người đại hôn của giả thần vẫn không quên điều binh khiển tướng nơi đầy đồn giao cưới giả thật là náo nhiệt nhưng chỗ khác nhân lúc chưa tiên dự tiệc thủ vệ bỏ trống đã phái thái tị đương nhiệm đi đánh cắp đế tị thiên ấn giỏi cho một chiều minh tu sặn đạo ám độ trần thương Lời này vừa nói ra Đất bằng nội sám xét chư thần trong điện cùng sông sao mọi ánh mắt đều chuyển hướng tiểu ngư tiên quan Lo âu nghi ngại Mỗi người đều biết Thiên bình thiên tướng được chia thành 8 nhánh như nhau Trong đó Đông Nam Tây Bắc Đông Bắc Ngũ Phương do Hạ Thần nắm giữ Còn lại Đông Nam Tây Bắc Tây Nam Tam Phương thuộc sở hạc của giả thần Mà Thái tỷ Tiên Nhân chính là chủ tướng phía Đông Nam Sự này trung thành tận tụy Đi theo giả thần Hôm nay bị bắt, kẻ đứng phía sau sai khiến không nói cũng hiểu. Trước điện đón Kiều Nương, sau điện bố đại quân, hiện tại, chung quanh cũ tiêu văn điện này đã bị 10 vạn thiên binh thiên tướng mai phục. Phụ hoàng nhẫn nhá từng từ. Cả đại điện rơi vào vắng lặng, khiến ai nấy căng thẳng hồi hộp. Giờ khác vừa đến đánh trống làm lệnh, bắt giữ thiên đế giả thần nói xem có phải như vậy không? Tiểu ngư tiên quan rốt cuộc sắc mặt cũng tối sầm khuấy miệng nhiễm chặt. Vũ hoàng búng ngón tay, một luồng ánh sáng nhanh như chóp bắn ra nhắm vào cái trống lớn phía sau nhạt ti. Anh Thanh chói tay chưa kịp lắng xuống, đàn đàn lớp lớp thần tướng đen kịch trang bị giáp sắt, cầm kích mang đao cưỡi mây đạp gió dũng mạnh xuất hiện. Nhưng sau khi nhìn thấy người bị bắt ở giữa điện, và tình thể trong điện liền đồng loạt khửng lại, không biết làm sao. Người đau, bắt giả thần lại. Phụ hoàng ra lệnh, hai vị thiên tướng uy vũ liền xông vào bắt giữ tiểu ngư tiên quan. Bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau lưng Đè chặt vai hắn Còn Phượng Hoàng thì tiến lên vài bước Che chở ta ở phía sau lưng hắn Nhượng Ngọc Ngươi còn có gì để nói Thiên đế mặt mày căng thẳng Nghiên thân, nhìn dạ thần Trong mắt đầy thất vọng cùng khiếp sợ Tiểu ngư tiên quan Cả người đang mặc hỉ bào Ánh lên vẻ mặt như qua ngọc đẹp như tranh vẽ Tuy rằng bị trói Nhưng vẫn kiên cường bất khuất Má tóc cũng gọn gàng trong mũ Một sợi cũng không loạn miễm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào phượng hoàng, không có gì để nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước. Trường 57, tiểu ngư tiên quan lãnh đạm nói, không có gì để nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ sai một nước cờ, không ngờ, bỏ ngựa đuổi ve, lơ là chim tước. Vũ Hoàng điềm tĩnh nhìn tiểu ngư Tiên Quan bị sợi dây thần vàng trói chặt linh lực, chớ trách chiêm tước làm gì. Dạ thần hôm nay chỉ tự mình chui đầu vào rõ mà thôi. Tiểu ngư Tiên Quan mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng thần nguyện thường phục dạ thần, nguyện vì dạ thần máu chảy đầu rơi. Chẳng biết ai trong đám thiên binh thiên tướng mới vừa dũng mạnh xông vào gào to một tiếng. Trong khoảnh khắc nhấp hô bất ứng, mỗi người xong về phía chư thần đang ngồi, định bắt chúng tiên lẳng con tinh. Những người đang ngồi đa số là Văn Tiên. Tất nhiên, không thể chống lại các thiên binh uy lực này, nhất thời hoảng loạn. Cần phải biết rằng, sao Phượng Hoàng có thể không chuẩn bị gì mà đến vậy? Chỉ thấy mắt hắn lẻ lên, một tiếng đồ hỏa ra lệnh. Ngoài điện độc ngọc xông vào, một chư lực binh lính nhiều gấp mấy lần so với đám lính vừa mới tiến vào ngăn chặn đám quân phản loạn của giả thần. Trong chốc lát, bữa tiệc linh đình biển thành xa trường đầy đao quang kiếm ảnh. Thiên đế giận dữ, vỗ tay vịnh kim loan định đứng lên quả trách. Nào ngờ, thân thể còn chưa đứng thẳng, bỗng thanh linh lão đảo ngã trở lại ghế ngồi. Lúc này mới hoàng hồn, trố mắt kinh hoàng nổi giận quát dạ thần. ngươi vừa mới cho ta uống nước gì? Tiểu ngư tiên quan từ tổn nổi, chẳng qua chỉ là một chút tàn nhang sát khí. Chỉ có thể làm yếu linh lực hai canh giờ. Ngươi! Thiên đế hai mắt trọn trừng như muốn tót ra, không nói nên lời. Nguyệt hạ tiên nhân đưa tay đỡ thiên đế, phẫn nộ nhìn tiểu ngư tiên quan khiển trách. Nhuộng ngọc ta vốn biết ngươi tâm cơ thăm trầm, nhưng mà ngươi bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu như vậy, không sợ trời phạt sao? Tiểu ngư tiên quan lãnh đạm nhìn thiên đế nói, kẻ bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu thì có quyền gì mà yêu cầu người khác trung nghĩa nhân hiếu với mình? Thiên đế năm xưa vì đàng thiên vị, giết chết anh ruột, Bỏ rơi hoa thần, cưới ác phụ, làm nhập mẫu thân ta, vứt bỏ con trai mình. Nếu không phải vì năm xưa đánh nhau với ma tộc, liệu có triệu hồi ta trở về không? Trước cưỡng ép chia rẽ hoa thần và thủy thần, chỉ hôn phong thần, khiến cho hoa thần bị tổn thương, yếu sức mới trúng động kế của thiên hậu mà bị hủy diệt. Sao lại cường đoạt mẫu thân ta, hủy đi nhân duyên của mẹ ta với con trai của Đông Hải Ngư Vương, rồi sau đó lại bỏ rơi người? Lờ đi tội ác giết chóc của thiên hậu. Thiên lý rõ ràng, rốt cuộc luân hồi cũng phải dừng lại. Thiên đế mặt mày tái nhợt Nguyễn Ngọc không cầu hành động của mình không hổ thẹn với trời, chỉ cầu trong lòng có thể báo đáp sinh dưỡng chi ân của mẫu thân nơi cực lạc. Hai mắt tiểu ngư tiên quan sáng rực lặng lẽ nhìn xa xăm về phía ta. Cả người y phục một bào đỏ rực cũng không thể nào che giấu nổi, vẻ nguyệt bạch phong thanh toát ra từ trong ra ngoài của hắn. Kiếp này không thẹn, chỉ nợ một người. Ta nhìn hắn sáng tỏ Lại đưa mắt nhìn về phía các thần tướng Người ra kẻ vào tập hợp Thành một đám lố nhố giữa điện Trong giây lát Có người hôi phi, Có người yên diệt Thế lực của quân dạ thần yếu kém Còn tướng của hỏa thần càng đánh càng hăng Thắng bại đã quá rõ ràng Phụ hoàng bình tĩnh thản nhiên Chắn ở trước mặt ta Đừng nhìn Cẩn thận đao kiếm không có mắt Thuận thể hẳn đưa tay ngăn một cây trường thương Vừa đang ngăn tới tung một trận đánh về phía tên thiên binh Định lấy tr Nhịp hỏa trong tay hừng hực, Tình lính phản loạn kia chết mắt đã bị thiêu rụi Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng lớn chắc chắn của hắn Rồi lại nhìn theo động tác của hắn về phía bàn tay hắn Nhìn vào ngọn lửa ở giữa lòng bàn tay kia Trong suốt 3 năm qua Ta đã nhìn vào đôi bàn tay này không biết bao nhiêu lần Từng đường vân, đường chỉ tay, Ta đều đã khắc ghi kỹ càng trong tâm khảm Để cho mình ghi nhớ thật rõ ràng Chính đôi tay này Chính hồng liên nghiệp hỏa từ những ngón tay này đã cướp đi người cha duy nhất của ta, đã theo đuổi thất hòm lục phách của cha ta. Tiểu ngư tiên quan vừa rồi đã nói những gì ta đều nghe không rõ. Ta chỉ nghe thấy trong câu nói không mạnh không nhẹ của hắn có nhấn mạnh bốn chữ sinh dưỡng chi ân, tùy ngôn thống thạo tâm báo đắc tam xuân huy. Trung quanh những tiếng ồn dần dần trôi tuột mất, ta chẳng còn nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa chỉ còn lại hình ảnh đêm mưa gió tầm tã sấm chớp lặp lè đêm đó, ta giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi nặng hạt. Chỉ mới nhìn một cái, cha đang ngủ gà ngủ gật nơi đầu giường, liền mở toan đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu, giọng nói yêu thương: ngủ tiếp đi, cha đi bưng thuốc cho con. thế nhưng ta đã không bao giờ còn có thể chờ được chén thuốc đắng đó, không còn chờ được một viên đường phèn bỏ vào miệng sau khi uống thuốc nữa tiên thệ tùy thân của cha dốc hết hơi tàn chạy thoát được, từng tấc từng tấc bò tới trước cửa phòng ta, hơi thở mỏng manh như ta nhện ngay cả một từ cũng không thốt được thành tiếng, toàn thân kiệt quệ, cuối cùng dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại không ngừng lặp đi lặp lại một khẩu hình, đẩy thi thể hắn ra, ta vội vã lao tới nhà bếp, tận mắt nhìn thấy cha đang từ từ tan biến giữa một đống hỗn độn bị thiêu hủy không còn lại gì, ta hoảng loạn vươn đôi tay ra. Nhưng chỉ kịp nắm được một góc ảo đã bị cháy dở Hơi ấm còn vuông trên sớ vải Người đã ra đi Trên ngón tay chỉ cần lưu lại một thoáng hơi nước mỏng manh Đang dần bốc hơi đi mất Ta đã đọc được Cái từ duy nhất và tiên thị kia dùng hết toàn lực để nói với ta Hỏa Trên trò dưới đất Vết thương trí mệnh có thể hủy hoại thị thần Chỉ có một Hồng liên nghiệp hỏa Trên trò dưới đất Kẻ có thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa chỉ có 2 người, thiên hậu và hỏa thần Thiên hậu phạm tội đã bị giam giữ, ngoài hỏa thần ra, không còn ai khác Thủy thần vì báo mối thù giết con gái mà định lấy mạng thiên hậu Hỏa thần nhận thai ba trưởng, bị trọng thương Mẫu thân hắn bị tống giam Hỏa thần ôm hận trong lòng, lại sợ thủy thần không buông tha Mà tìm đến sát hại mẫu thân lần nữa Liền tiêu diệt thủy thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn Ký ức trong đầu ta từng tắt từng tắt xé toan, rồi từng mảnh từng mảnh ghép lại. đau đầu, đau quá, đào quá, ta nhắm chặt hai mắt. Cắm mịch, cắm mịch, Phượng Hoàng xoay người cúi đầu khẽ gọi bên tay ta. Không sao, ta trả lời bình thản Đừng nhìn nữa, Phượng Hoàng không chút vô dự chẳng ngang tầm nhìn trước mặt ta. Một lần nữa xoay người đi, đối diện dạ thần duỗi tay ra. Trên đầu ngón tay nở ra một đóa sen tươi thắm trong cù tiêu văn điện kình phong nổi lên ống tay áo rộng cùng tà áo của hắn bay lên phần phật ngạo nghễ nói tiếp tục đánh chỉ khiến đồ tăng vô tội thương vong bây giờ chẳng lẽ chỉ có tiêu diệt giả thần trước trừ thiên tướng phản loạn của điện hạ mới chịu đình chiến lúc này ta không nhìn thấy khuôn mặt của phượng hoàng trước mắt chỉ toàn là tấm lưng to rộng của hắn Điều lưng xoay lại không buông mở rộng ta nhìn thấy ở chính giữa một chùm thủy quang xuyên qua Ta cười, không ngoài dự đoán, những cuốn sách tình yêu quả thật không lừa gạt ta. Sợi tóc sợi tình, đem tặng tóc đi gửi tình. Duy nguyện lòng chàng tựa lòng ta, hắn quả nhiên đã đem tóc của ta đặt vào nơi quan trọng nhất trên người mình. Không uổng công ta suốt ba năm qua nhọc lòng mê hoặc hắn. Hóa ra, vị trí nội đang tư nguyên của hắn không phải giữa trán cũng không phải ngay tim, mà là ở chính giữa lòng ngực. Ta cúi đầu nhìn thanh đao lá liễu đã cầm trong tay hàng trăm hàng ngàn lần mỏng như lá, trong tựa băng, hai cạnh đều là lưỡi bén, cứng rác sáng nhọn. Trong khoảnh khắc, nó đã cấm phập vào giữa lưng hỏa thần. Cha, con từng nói sẽ báo đáp cha, nhưng mà con không biết nên làm thế nào. Vậy thì hôm nay, nếu chính ta con giết kẻ đã sát hại cha, có phải xem như đã làm tròn đạo hiếu? Không chút do dự thẳng người lên, ta đặt hết sức nội lực trên người lên lưỡi dao trong tay cho đến khi lưỡi dao hoàn toàn lũng sâu vào tấm lưng không một chút phòng bị kia. Ta tận mắt nhìn nó cảnh sâu xuống tận đáy, không gặp phải chút trở ngại nào, tận mắt nhìn nó xuyên qua bó tóc đặt giữa lòng ngực kia, từng tấc từng tấc một, xuyên ra trước ngực, trên lưỡi dao bén ngót, một màu máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, rơi xuống sàn mây trong như gương, nở thành một đóa hoa nho nhỏ đỏ rực chói lòa. Xung quanh thật tĩnh lặng, tĩnh đến mức Ta có thể nghe thấy âm thanh của đóa hoa đang nở Hắn dựa vào trước ngực ta chậm chậm quay người lại Chấp mũi chạm vào chấp mũi Gần đến mức không nhìn rõ mặt hắn Chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen nháy Ngập tràn kinh ngạc Bên trong toàn là ảnh phản chiếu đôi mắt ta Phản chiếu sự phản bội thẳng nhiên trong mắt ta Hắn hỏi ta vì sao Ta nói ngươi biết mà Hắn hỏi ta nàng có từng yêu ta Ta nói chưa bao giờ Lúc chúng ta nói chuyện rất gần Gần đến mức khi mở miệng nói chuyện Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau Nó làm ta nhớ lại buổi chiều hôm đó Rất nhiều buổi chiều Mây rất mỏng, gió rất trong Yêu là cái gì? Ta tì thào trong hoang mang Nhưng mà hắn lại không trả lời Từ trước tới giờ, ta không hiểu được cái gì là yêu Chẳng qua chỉ nhờ đọc hàng đóng những cuốn truyện dày cọp Chăm chỉ nắm bắt nghiền ngẫm Lặp lại những lời thoại được nói trong đó diễn lại những động tác được miêu tả ở trong đó Ta học cách đỡ mặt học cách ngượng ngùng của nữ nhi có ai nói cho ta biết ta học có giỏi không chất lòng ấm nóng đã ướt đẫm đôi tai ta lọt quá khẽ tai nhỏ vào hỉ phục đỏ chót thiều hòa xinh đẹp trên chiếc áo rực rỡ ướt đẫm nở hoa từng đóa từng đóa hoa đỏ thắm đôi mắt phượng dài kia yên bình khép lại như một hài tử ngủ say ta mở mắt trừng trần nhìn hình bóng hắn càng ngày càng trở nên trong suốt càng ngày càng loãng ra từng chút Từng chút tiêu tan thành mây khỏi Cuối cùng hóa thành một nắm lửa trong mờ Trong khoảnh khắc Vạn vật sau lưng ta đều bị thiêu hủy Nhưng mà ta Với hộ an phượng linh gà trên tóc Không mãi mai tổng hại gì Cẩm mịch Lòng ta hiểu nàng mà Cho dù nàng giận ta Cho dù nàng oán ta Ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với giả thần Xuống địa ngục thì đã sao Trong trời đất này Có thứ gì mà hút phượng ta e ngại Cẩm mịch ta nghĩ rồi có một ngày ta sẽ giết nàng. Giấy tuyên thành này nàng nói tặng ta có còn tính không? nàng đó vô tâm vô phế, nàng yên tâm những tin tử này cho dù có tốt đến đâu cũng không chen vào được trái tim ta. Thiên địa bao la nữ tử cũng nhiều nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất. húc phượng cuộc đời này chỉ cưới một người. một luồng khí đục tràn qua tim ta ngột về xuống đất ối ra một ngụm máu đen. Một vật tròn tròn màu nâu lăn ra từ vũng máu trong phút chốc Tăng biến không còn vết tích Trước mặt Giả thần vùng thoát khỏi dây thần Chương 58 Nguyên lai xá tử Yên Hồng khai biến tự giá bàn đồ phó giữ đoạn tỉnh Đồi Viên Lương thần Mỹ Cảnh Nại Hà Thiên Thưởng tâm Nhạc sự Thùy Gia Viện Triều Phi Mẫu Quyển Vân Hà thủy Hiên Vũ Ti Phong Phiến Yên Ba Họa Thuyền cẩm bình nhân khắc kháng đích giá thiều quan tiện hồ sơn bạn hồ sơn bạn văn truyền vũ miên điều lan ngoại điêu lan ngoại hồng phiên thủy biển nhã hạ phong sầu đẹp luyến tam sinh thạch thượng duyên phi nhân mộng huyễn nhất chậm hoa tư lượng hạ cửu nhiên ta trở mình mở mắt ra thì thấy trên mấy chiếc ghế đỏ ở đầu giường có hai tiểu tiên cô Cúi đầu ngủ gà ngủ gật Ta chống ta định ngồi dậy, ngờ ngờ khỉu tai mềm nhũng, yếu ớt ngã ngược trở xuống giường, tiếng động phát ra khiến hai tiên cô ký giật mình tỉnh giấc. bên ngoài ai đang hát vậy? Ta hỏi, một trong hai tiểu tiên cô tròn xoe hai mắt, thình linh xoay người bỏ chạy ra ngoài reo to. Mau mau bảo với thiên đế bệ hạ, thủy thần tỉnh rồi. Tiểu tiên cô còn lại, ra dáng tràn nghiêm hơn một chút, chỉ trố mắt nhìn ta cất giọng run run trả lời. Thủy thần ngủ suốt nửa năm qua, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Thiên đáy bệ hạ ngày đêm lo lắng cho người. Ta nhíu mày, hỏi lại một lần nữa, tới ngoài ai đang hát vậy? Tiên cô kia nói, thiên đế bệ hạ hôm nay đăng vị, chưa tiên đến góp vui, ở tiền đình của tiên gia diễn đài diễn kịch, đang hát một khúc nhạc của thế gian. Ta nhắm mắt hỏi, đây là bài hát gì? Tiên cô cung kính trả lời, là một đoạn cung kịch, tên là Kinh Mộng. Kinh Mộng? Kinh mỏng, ta ngập ngừng lặp lại mấy lần, bỗng ngẩng đầu nhìn sang nàng. Thiên đế, thiên đế nào? Tiểu tiên cô che miệng cười. Thủy thần nói đùa, thiên đế còn có ai khác? Đương nhiên chỉ có một, chính là giả thần điện hạ. Vừa rồi thiên đế còn tranh thủ chút thời gian đến thăm thủy thần. Không ngờ mới vừa rời đi, thủy thần liền tỉnh dậy. Giả thần, trong đầu ta bỗng nhiên hỗn loạn. Giả thần, ngươi nói giả thần nào? ta đưa tay tẩm lấy ống tay áo của nàng. hỏa thần đâu? người nói ta ngủ đã nửa năm. vì sao hỏa thần không đến thăm ta? hỏa thần. nàng nhất thời kinh ngạc, không biết trả lời thế nào. bị ta tẩm lấy tay áo giật mạnh ba bốn lần nhắc lại, mới thận trọng đáp. hỏa thần, hỏa thần, chẳng biết phải nửa năm trước đã bị hôi phi yên diệt rồi sao? ầm một tiếng nổ vang dội, trong đầu ta nổ tung thành một màng sương máu, loạn tóc, băng đào lá liễu, nỗi đang tinh nguyên. Máu trước mắt toàn là máu Máu ướt đậm trên thềm mây trắng toát Lan tràn xuống từng bậc từng bậc thang Chỉ có nơi bắt ngồ Không có điểm kết thúc Đúng vậy, hắn đã chết rồi Là chính tay ta đã đâm cây đau của mình Vào tinh nguyên của hắn Là chính tay ta đã giết hắn Là tận mắt ta đã nhìn thấy hắn hồn vì phách tán Tại giờ hai bàn tay lên Lòng ngực đau đớn như bị ai xẻo từ miếng thịt Ta cũng trò người vào góc giường Đau đớn đến mức không thể đứng dậy thoáng chốc tam căn tỳ phế đều giống như bị ai đục khoét rõ ràng sóng động máu tươi đầm đìa gey rợn đang lan tràn trên mặt đất ta siết chặt cổ tay dùng toàn bộ sức mạnh mình có không thể tin nổi vì sao thứ bị cắt xẻo không phải là hai bàn tay này tiên thượng tiên thượng làm sao vậy người đừng làm mình bị thương ta đau đớn đến mức các ngón chân đều co rút lại hoảng sợ lúng túng nhìn nàng mau trái tim ta rớt mất tiêu rồi Ta làm mất nó rồi Người mau tìm giúp ta Mau lên Nhất định chỉ trong phòng này Nhất định phải tìm được Ta không thể không có nó Đau quá Đau chết mất Ta ôm chặt lòng ngực trống rộng Co rúng người lại Tiểu tiên cô vẻ mặt hốt hoảng nói ngay Được Tiểu tiên tìm giúp người Tìm giúp người Nàng quỳ bên nếp giường Vẽ gối lật chân Tìm hết một lượt Xây qua xây lại Tìm khắp một vòng Không Không có Tiên thượng Không có Trên giường không có, tìm dưới giường, còn có xương phòng bên ngoài, nhất định là có. Ta gào khóc nước mắt đầm đìa, cơn đau lớn cứ dần chẳng chịu ngừng lại. Đang tìm gì vậy? Có người bước vào, dáng người cao lớn, áo bào giác vàng, hút phưởng. Đôi mắt ta đậm lệ mông lung, nhìn về phía đó, vạn vật như đứng lại. Tìm tim, thiên đế, thiên đế bệ hạ. Tiên thượng muốn tự tiên giúp nàng tìm tim. Nàng nỗi tim nàng rơi móc, tiểu tiên cô run lẩy bẩy, hồn vía lên mây. Mật Nhi, nàng sao vậy? Áo ảnh trong nháy mắt am ầm sụp đổ, phụ hoàng chưa bao giờ gọi ta là Mật Nhi. Ngực lại bị một nhát dao khoét vào, máu thịt lẫn lộn, ta siết chặt hai bàn tay, cổ họng đắng chát như mật vỡ. Đắng quá, đắng quá, có phải ta đã sắp chết rồi không? Ta hoang mang bất lực nhìn hắn. Tiểu Ngư tiên quan giữ hai tay ta lại, ôm ta vào lòng. Vỗ vỗ lên lưng ta, nhẹ giọng nói, Không đâu, có ta ở đây, Mịch Nhi làm sao mà chết chứ, Huống hồ, chúng ta còn phải dắt tay nhau, Ngàn năm, vạn năm, chục vạn năm nữa, Cho dù thiên hoang, địa lão cũng không đủ, Mịch Nhi chỉ vì ngủ quá lâu, Thân thể khó tránh khỏi không được khỏe, Ta vùng khỏi vòng tay hắn, Đừng đủ vào ta, ta đau lắm, Nàng đó ở đâu? Tiểu ngư tiên hoang ôn hòa nhìn ta, Ta đậu khí cho nàng, dùng nguyên linh giúp nàng giảm đau có được không? ta ôm ngực chỉ cảm thấy cơn đau làn ra từ lòng ngực, nhanh chóng tràn khắp tứ chi bất động, như kim chọc vào đâm, không thể nói rõ đau ở chỗ nào, nhưng chỗ nào cũng đau đớn. ta cuộn chặt cả người, nước mắt không ngừng tuôn sối xả. ta không biết, ta không biết ta chỗ nào, đắng quá, trong miệng toàn vị đắng. người nào cứu ta? tiểu ngư tiên quan mỉm cười, ăn đường sẽ hết đắng ngay. Hắn tiện tay biến ra một viên đường phèn đút vào miệng ta. Viên đường tăng ra trên lưỡi, liền hóa thành một thứ nước đắng như hoàng liên chỉ cảm thấy cổ họng trở nên đắng chát. Đắng đến mức ta cao chặt đầu mày phun nó ra, liền thấy viên đường kia đã bị nhiễm màu đỏ như máu. Hóa ra chỉ có viên đường của cha mới có vị ngọt, thế nhưng cha từ lâu đã không còn. Tiểu ngư tiên quan nhìn viên đường nhiễm máu đỏ tươi, trên mặt hiện rõ nét lo âu, đưa tay truyền linh lực qua đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ nhẹ trên lưng ta Mịch như đừng sợ Không sao đâu Tất cả sẽ ổn thôi Ta ngại ngào khóc nức nở Cho đến khi cổ họng khàn đặc Không thể phát ra một âm thanh nào nữa Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng tự như thể vĩnh viện không bao giờ cạn kiệt Tiểu ngư tiên quan lấy một viên kim đan dưỡng thần Hòa với mặt đường cho ta uống Hơi thở dồn dập gấp gáp của ta Dần dần bình phục Chỉ cảm thấy càng ngày càng ủi ỏi Cả người nhẹ bỗng Ta từ từ ngủ thiếp đi, nhưng ngay cả trong cơn mộng, cảm giác đau đớn cũng vẫn như hình với bóng không rời. Không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ qua ngày, ngủ qua đêm, ngủ qua những cơn đau, ngủ cho đến khi vị đáng giác trong cậu hậm ngắm đến trong từng ngọn tóc trên đầu, từng sợi, từng sợi, không bỏ sót chỗ nào. Lần thứ hai tỉnh dậy, lại là một ngày mùa xuân, cảnh xuân ấm áp, xiên qua sông cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trong đình chim hót véo von trầm bổng ai đó ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn bên ngoài bình phong, cào sơn lưu thủy, sẽ mất thánh thoát. Ta đi chân trần ra khỏi giường, bước ra ngoài bình phong, lướt qua người đang đánh đàn kia, mở toan cửa sổ, giỏ mát mang theo những sợi mây mỏng táp vào mặt. Giữa mãi hiên, một đôi chim lăn tước đang ngậm bùm xây tổ, hai cánh đập phành phạch bận bận biểu biểu. Huy thì thoát mạch cỏ cỏ đối phương, bày tỏ sự động viên. khi thì lại ríu ra ríu rích cãi cỏ không ngớt, dường như bất đồng quan điểm về cách đặt một cộng rơm vào tổ. Thấy ta nhìn, chúng bỗng ngừng tranh cãi, sợ hãi rụt vào dưới cánh, lăn lén nhìn ta qua lớp lông chim. Mịch nhi, suốt cục nàng cũng tỉnh, đừng có tiếp tục ngủ như vậy nữa, có được không? Ta rất sợ mình còn chưa kịp cưới nàng qua cửa. Còn chưa kịp yêu thương chăm sóc nàng, Thì nàng đã ngủ cho đến khi địa lão thiên hoang mất. Ta không dám quay đầu lại nhìn người đánh đàn kia, Kỳ thật cũng không hẳn thế, Ta chỉ là không dám nhìn cái đàn kia. Còn nhớ vào một hôm nào đó, Cũng có một người thanh ngạo ngờ quay lưng về phía ta đánh đàn. Cuối cùng, cái đàn nọ đã đứt dây, Con người nọ đã đi rồi. Ta sờ lên gương mặt mình, Ráo hoảnh không một vết nước, thì ra nước mắt cũng có thể chảy ngược, chúng nó chảy ngược thành sông ở bên trong ngực ta, nhưng trên mặt lại không chảy ra dù chỉ một giọt. tiểu Ngư Tiên Quang vòng tay ôm lấy ta từ đằng sau, cầm đặt nhẹ trên vai ta, hơi thở ẩm ướt như cọ lông vũ cọ cọ trên gáy "Mịch Nhi, nàng xem khắp nơi hoa nở rộ, chúng ta khi nào thành hôn? Mùa xuân này có được không?" Ta hơi dịch người ra, không có trả lời. "Phải rồi, cửa sổ mở, hoa cũng nở." Nhưng vì sao lại không thấy người? Để không bỏ lỡ bất kỳ những chuyện hấp dẫn, hãy nhấn nút subscribe để cập nhật chương mới của truyện Hương Mật tựa khói xương. Hãy like và comment sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag hay 23 x để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!